Chờ bọn họ trở về lúc sau, tô hồi liền đem chu tiểu tình sự cùng bọn họ nói, tô thiện minh hỏi chương quý, hắn không có nói cho người trong nhà, vậy ngươi biết hắn hiện tại tình huống thế nào sao? Tô hồi hơi hơi sơn nghiêng đầu, thượng một lần có tin tức là tốt nhất tháng, hắn tới bên này nhập hàng, hình như là đi phương Bắc, hắn có chính mình nhận thức mấy cái bằng hữu cùng nhau xuất phát, ta cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Điền tư di trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng không nghĩ tới chu tiểu tình sẽ làm như vậy, bỏ chồng bỏ con. Thế gian phồn hoa mê người mắt. Tô Thạch Vĩ đột nhiên tới như vậy một câu, điền tư di vô vô hắn ngu bàn tay, ngươi nói rất đúng, nàng chính là bị mê mắt, ngươi trở về lúc sau không cần cùng những người khác nói. trương quý nếu còn gạt, chính là trong lòng còn mãi bất quá kia đạo khảm, vừa nói đi ra ngoài, hắn ở quê quán bên kia liền sẽ trở thành người khác sau khi ăn xong đề tài, trở thành một cái chê cười. Hắn hiện tại nỗ lực giao tranh, nếu là hắn đua ra cá nhân dạng tới, như vậy lúc sau, liền tính bị đại gia đã biết, đại gia nói chuyện đều sẽ thiên hắn một ít. Mặt khác, Điền Tư Di cũng muốn báo cho một chút tiểu tôn tử, ngươi biết thế gian phồn hoa sẽ mê người mắt liền hảo, ngươi hiện tại cũng thấy được không ít phồn hoa, không quên sơ tâm, người phải đi chính đạo. Chu tiểu tình nếu là đứng đắn ly hôn lúc sau theo người nọ, kia còn chưa tính, cố tình cùng người ở bên nhau, đã hoài thai. Mới cùng Trương Quý ly hôn, này ăn giống quá khó coi. Tô Thiền Minh, ta nhớ rõ Trương Quý có hai đứa nhỏ, hiện tại đâu? Bọn họ ở quê quán đi theo bọn họ ra ra nãi nãi quá, mỗi cách một đoạn thời gian, Trương Quý sẽ ký sinh sống phí qua đi. Bọn họ cũng không biết đi, hai tử tổng hội tìm mẹ nó. Chu tiểu tình việc này, hắn lắc đầu, chúng ta không hướng ngoại nói, chờ xem đi. Tô Thạch Vĩ ngoan ngoãn gật đầu. Hắn thành thành thật thật ở trang phục thương mậu trong thành đánh mấy tháng việc vặt. Tô Thiển Minh Hòa Điển Tư Di ở bên này đãi một đoạn thời gian liền đi trở về. Bên này nghỉ phép nhất thời có thể. Thời gian lâu rồi sẽ nhảm chán lạc. Hơn nữa bọn họ cũng sẽ tưởng nhi tử. Liền chính mình đi về trước. Dù sao tiểu tôn tử ở chỗ này có ăn có trụ. Có chuyện gì có thể tìm hắn cô cô. Bọn họ yên tâm. Tô Thạch Vĩ ở chỗ này kiếm lời không ít tiền. Hắn trừ bỏ trước mặt đại ở ngoài. Còn đi theo một ít người đương người chồng, chính là cho người khác giả dây, lợi dụng chính mình trước vụ thượng một chút tiện lợi, cho người khác thấu điểm tin, thì như nói ai nhà ai hóa thực được hoang nền, thì như nói ai ai nhất quán không phúc hậu. Này đó đều là một ít tiền, không phải khi nào đều có, cùng tiền lương thêm lên, cũng cho hắn tích cóc hạ một bút tiền trình cũng đủ chính hắn ra tiền đi ra ngoài. Chứ bỏ vẽ xe lửa tiền, hắn đem còn lại tiền đều mua một ít tương đối phương tiện mang theo đồ vật. Chính mình mang lên xe lửa, nếu thuận lợi nói, hắn kế tiếp đi thủ đô tiêu dùng liền. Liền có. Hắn này xem như không làm việc đàng hoàng, cũng là trong nhà không có gánh nặng, ba mẹ đều dung túng hắn, vàng không hắn tốt nghiệp nên đi kiếm tiền dưỡng gia. Hiện tại hắn đều tốt nghiệp, tổng không thể còn luôn cùng trong nhà lấy tiền. Đối điểm này, tô hồi là thực thưởng thức, cho nên một phân tiền cũng chưa trợ cấp. Tô bán hạ ở cách vách tỉnh Thủy Lợi Cục là cái vội lên liền vẫn luôn ở bên ngoài chạy công tác. Hắn hiện tại có cái đối tượng, chính là địa phương, là hắn thượng cấp bằng hưu gia nữ nhi, cùng hắn là cùng cái trường học tốt nghiệp, phía trước không quen biết, là công tác về sau mới giới thiệu nhận thức, ở chung một đoạn thời gian, liền chính thức xác định quan hệ, hiện tại đúng là đường mật ngọt ngào thời điểm. Lẫn nhau đều có đơn vị, đệ đệ tới, tô bán hạ thật cao hứng, nhưng là có công tác hắn không thể bỏ xuống công tác mang đệ đệ nơi nơi đi một chút, cuối cùng liền làm ơn chính mình đối tượng đệ đệ. Đối phương có rảnh, tuổi đều không sai biệt lắm, cũng có cộng đồng đề tài. Nếu là chỗ đến tới liền càng tốt. Đối phương cũng rất vui lòng, tô bán hạ cá nhân điều kiện không có trở ngại, trong nhà cũng không có gì gánh nặng. Hiện tại hắn đệ đệ lại đây chơi một trận, nhiều ở chung, là có thể biết càng nhiều tình huống của hắn. Tô Thạch Vĩ cũng biết điểm này, bởi vì đối phương sẽ cố ý muốn hắn nhiều lợi một ít trong nhà sự, hắn cũng không ngại. Hơn nữa việc này là lẫn nhau, hắn cũng muốn biết chính mình đại tẩu trong nhà có thể hay không có cái gì không hảo ở chung người, có thể hay không khinh thường nhà bọn họ, phía trước là chân đất, hiện tại là hộ cá thể, cùng nhân gia công nhân cán bộ so sánh với, liền không như vậy có mặt bàn. Chương định quốc lưu học đã trở lại, hắn so nguyên lai cao, gầy, cá tính trầm ổn rất nhiều, phía trước vẫn là hoạt bát thiếu niên, hiện tại liền biến thành một cái trầm ổn đáng tin cậy đại nhân. Ngoại quốc chi lưu thay đổi hắn rất nhiều. Hắn xuất ngoại lúc sau, liền không có trở về quá, ở bên ngoài vượt qua hơn 2 năm thời gian, đồng thời phụng về một trường sinh đẹp phiếu điểm. Hắn một hồi quốc liền thành trường học cũ tiến cử lương cao nhân tài. Một lần nữa trở lại tổ quốc này phiến quen thuộc thổ địa, trương định quốc không có khóc, cùng chính mình lao sư đồng học chia liệt cũng không có khóc, về tới chính mình nhà, trước mặt nhiều một chén nóng hầm hập mì nước, hắn nước mắt rốt cuộc rất xuống dưới. Ta ở trong mộng thấy thật nhiều thứ cảnh tượng như vậy. Tô hồi nhìn hắn, ánh mắt đu hòa, này không phải mộng. Trương định quốc ai một tiếng, từng ngụm từng ngụm ăn. Chính hắn cũng sẽ nấu cơm, nhưng là làm được hương vị, cùng trong nhà, không giống nhau. Hắn thật muốn trong nhà a. Hiện tại rốt cuộc đã trở lại. Trương An Quốc hiện tại ở văn hóa cục đi làm, nhìn xong thai đệ đệ đã trở lại, trong lòng được căn ủi, chính là đi, hắn sờ sờ chính mình mặt, ta cảm thấy ta đủ trắng không nghĩ tới. Ngươi càng bạch. Trương Định Quốc cười cười, ta vẫn luôn ở phòng thí nghiệm, nếu không chính là ở trong phòng học, căn bản không có gì cơ hội nhìn thấy thái dương. Bản thân bọn họ huynh đệ đấy liền bạch, không có nhìn thấy thái dương, liền càng trắng. Trương Vệ Quốc cùng Trương Bảo Quốc huynh đệ làn da đấy đều giống ba ba, liền tính không phơi, làn da cũng không thể nói bạch, song bảo thai tựa như tô hồi. Trương An Quốc gật gật đầu, đúng vậy, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc. Trương Định Quốc hàm hồ ừ một tiếng. Hắn ở trên phi cơ có chút không thói quen, xác thật không nghỉ ngơi tốt. Hắn mang theo rất nhiều đồ vật trở về, đều là chút máy móc, khắc suất mọi người. Trở về bị thương điện máy giặt linh tinh đồ điện, nhà hắn không thiếu cái này, liền mua một ít hình máy móc mang về tới. Hắn trở về phòng, không bao lâu, tô hồi liền cảm giác tới rồi hắn phát ra quy luật tiếng hít thở, hắn ngủ rồi. Trương An Quốc thu thập cái bản, hắn gửi tấu chiêm tiết. Huynh đệ hai cái khi còn nhỏ lớn lên rất giống, càng lớn, khác biệt liền càng rõ ràng, nhưng vẫn là có bảy tám phần giống nhau, thân cao cũng không sai biệt lắm, hai người đứng chung một chỗ, thực rõ ràng có thể nhìn ra hắn gầy ốm tới. Hắn bốn di liền không phải cái gì hình thể cường trắng người, kết quả đệ đệ so với hắn còn gầy. Hắn khẳng định ở bên ngoài ăn rất nhiều khổ, bên ngoài là thực hảo, nhưng đó là người khác quốc gia chúng ta đi tới đó chính là tha hương khách trương vệ quốc giữa mày có chút buồn bực hiện tại lúc này cùng nào đó quốc gia đúng là đường mật ngọt ngào thời cơ nhưng là loại này đối bọn họ khinh thường hắn không phải một lần hai lần cảm nhận được trương vệ quốc trong lòng nhẹ khí trương an quốc đem sở hữu chén đua thu thật hảo thanh âm nhẹ nhàng chúng ta tiến bộ thực mau lúc trước hai bàn tay trắng thời điểm chúng ta cũng có thể đứng lên hiện tại càng không cần sợ bọn họ hắn rất có tin tưởng Chờ đến trương định quốc tỉnh ngủ, mở to mắt, lúc này bên ngoài đã trời tối, hắn rỗi cái lười eo, một giấc này ngủ đến thật là thoải mái à, thời gian liền như vậy đi qua, hắn xuống phi cơ thời điểm vẫn là buổi sáng đâu. Hắn rời đi phòng, phòng bên ngoài, đèn sáng, mụ mụ cùng hai cái ca ca đều ở, đại uy ở mụ mụ bên chân chậm gì gì hoảng cái đuôi tựa hồ cũng đi theo cùng nhau đang xem tivi, chú ý tới động tĩnh, nó đứng lên, đi đến hắn bên chân xoay hai vòng, Đại Huy, ngươi đã trở lại, đã lâu không thấy, ngươi tưởng ta sao? Hắn trở về thời điểm Đại Huy không biết đi đâu lãng. Hắn hảo hảo cùng Đại Huy thân mật một phen. Tô hồi tắc đứng lên, đi vào phòng bếp đem cho hắn nhiệt cơm chiều đều bưng ra tới. Gạo cơm, canh xương hầm, gạo nếp viên, bạch, thịt gà, năng rau xanh. Hắn bưng chắc ăn tam đại chén, đem lưu lại đồ ăn đều ăn đến sạch sẽ. Nhìn hắn tốt như vậy ăn uống. Trương Hoan Quốc lướt đại huy đầu, tâm tình dơ lên. Ngươi hôm nay đi trường học, trường học nói như thế nào? Đi theo Vương Lão sư thuộc hạ làm việc, làm nghiên cứu viên. Không thể nói Thái Sơn bắt đầu trình độ, nhưng cũng là đại ngư một con. Ta có chút thiết tưởng, nói đệ trình một cái tính khả thi báo cáo, tính khả thi cao nói liền sẽ chi ngân sách buông tay làm ta nghiên cứu. Hắn gãi gãi đầu, chính là khả năng khoản không lớn lắm. Quốc gia luôn luôn đều nghèo như vậy hắn lại là cái tay mới ngươi nếu là gặp được cái gì khó khăn cùng chúng ta nói không chừng có thể giúp đỡ rồi trương vệ quốc đối với nghiên cứu a thực nghiệm a gì đó là không có biện pháp giúp được hắn nhưng là còn lại hắn nhận thức bằng hữu còn rất nhiều trương định quốc gân ơn hai tiếng mụ mụ ta ở nước ngoài siêu thị nhìn đến hảo hương vị hắn chính là nhìn cái này tụng mệnh Thấu trương tiết ngươi xuất ngoại trong khoảng thời gian này có hay không xử đối tượng Trương vệ quốc vô vô trương an quốc bà bay, hướng về phía trương định quốc gửi, thức mau ngươi liền phải có cái tẩu tử. Trương định quốc lắc đầu, ta ở bên ngoài, nào có thời gian dỗi tìm đối tượng A. Ăn cơm uống nước thời gian đều hận không thể bài trừ tới, có thể lừa gạt qua đi liền lừa gạt qua đi, thật là danh giật từng giây, nói đối tượng nhiều hao phí thời gian A, có kia thời gian dỗi, hắn còn không bằng đi nhiều phiên vài tờ thư, nhiều làm vài lần thực nghiệm. Ta có thời gian liền sẽ đi bảng tính khác trường trình học, học được rất nhiều, chính là ngôn ngữ phương diện muốn khắc phục, ta tiếng Anh tính không tồi, đi tới đó cũng thích hứng một đoạn thời gian, ăn phương diện cũng không thói quen, bọn họ đều ăn bánh mì, thịt, các loại dầu chiên, ta phía trước rất thích ăn tạc đuổi gà, hiện tại ta đều phải không thích, không phải nói không thể ăn, mà là xem quá nhiều, có một loại tâm lý thượng không khỏe. Hắn nhìn về phía trương An Quốc, ngươi có phải hay không chuyện tốt gần? Nói lên cái này, Trương An quốc ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng, là không sai biệt lắm, khoảng thời gian trước mụ mụ cùng nhà nàng người ăn một bữa cơm. Đây là đem danh phận chính thức định ra tới, liền chờ đối phương tốt nghiệp đại học sau, đi lãnh chứng, bãi rượu kết hôn. Không nghĩ tới đi, ngươi ba cái ca ca, nhỏ nhất ca ca trước hết kết hôn. Trương vệ quốc nhún nhún vai, ta và ngươi đại ca đều còn đơn đầu. Nói lên đại ca, Trương Định Quốc mi. Đầu nhẹ nhàng nhắn lại, đại ca hiện tại vẫn là ở Tiền Tuyến sao? Đúng vậy, hắn còn ở Tiền Tuyến. Đại ca, thừa một lần chịu thương không có việc gì đi. Kia một lần như vậy nghiêm trọng, hắn nhận được tin thời điểm đều qua hảo một đoạn thời gian, suốt ruột gọi điện thoại trở về, cùng ca ca xác nhận tình huống. Từ kia lúc sau Trương Bảo Quốc cũng không phải liền không có chịu quá bị thương, bất quá là đều không có nghiêm trọng đến sẽ thông chi người nhà trình độ. Đối với này đó thương Trương Bảo Quốc là có thể giấu giếm liền giấu giếm, hắn không nghĩ là mọi người đều vì hắn lo lắng. Ngươi cùng ngươi tương lai Tam Tẩu hiện tại ở cùng cái trường học, không chừng khi nào liền tới rồi cái đối mặt, lão Tam ngươi còn không cho ngươi đệ đệ nhìn xem ảnh chụp a. Đến lúc đó nhìn thấy người đều không quen biết, không tốt. Không nghĩ không khí trở nên đê mê, Trương Vệ Quốc rời đi đề tài, vừa chuyển chuyển qua cái này đề tài, Trương An Quốc liền cảm giác có chút có gấp, đồng thời còn có chút tiểu đắc ý. Ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy ảnh chụp. Nàng cùng chúng ta cùng tuổi, chính là vóc dáng đứng ở ta bên cạnh có vẻ tiểu, kỳ thật ở nữ hải không lùn nói lên hắn đối tượng, chứ An Quốc liền có nói không xong đề tài. Thấu Trương Tiết Trương Định Quốc ở nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, liền đi nhậm chức, hắn hiện tại đúng là một khang nhiệt tình thời điểm, có cái gì phát hiện hoặc là linh cảm, đó là hận không thể trực tiếp ở phòng thí nghiệm bên trong ngủ dưới đất. Kêu kêu một cái mất ăn mất ngủ, trách không được hắn như vậy gầy. Cái này làm việc và nghỉ ngơi không được, thời gian dài, thân thể liền dễ dàng mắc lỗi. Tô hỏi cô ý nói với hắn vấn đề này, hắn khiến cho người đến cơm điểm cho bọn hắn đưa cơm, như vậy mới hảo chút. Hắn về nhà, trương vệ quốc cùng trương an quốc cũng giúp đỡ hắn sửa đúng làm việc và nghỉ ngơi, đem rèn luyện nhặt lên tới. Hắn đến nước ngoài, liền đem việc này bông xuống. Chương An Quốc nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau tới rồi công tác, hắn đối tượng hiện tại còn ở năm bốn, còn không có nhanh như vậy tốt nghiệp, cho nên liền tính bọn họ hai cái cảm tình rất tốt, cũng chính là hai bên cha mẹ thấy cái mặt, đem một ít nên nói trước đó nói nói chuyện. Đối phương cha mẹ đi tô hồi cho bọn hắn bốn huynh đệ chuẩn bị phòng ở nhìn nhìn, liền ở xe điện ngầm khẩu cách đó không xa, chung quanh phương tiện cũng là đầy đủ hết, tân phòng cũng rộng thoáng, địa phương đủ đại, về sau bọn họ thành ra không lo không có chỗ ở, mặt khác còn có cửa hàng thu thuê, Trương an quốc bản thân mỗi tháng còn có tiền lương, ở dưỡng lao phương diện này, tô hồi cũng nói rõ, nàng hiện tại còn trẻ, không cần bọn họ dưỡng lao, hơn nữa nàng chính mình có tiền, bất quá nên phụ trách nhiệm bọn họ cũng nên phụ, liền chờ nàng lấy, về sau 60 tuổi, đặt tới quốc gia về hưu tuổi, bọn họ bốn huynh đệ mỗi người mỗi tháng ra giống nhau tiền cho nàng, nàng không theo chân bọn họ trụ. Chờ về sau cao tuổi cũng là mặt khác trụ. Nói lên cái này, đối phương gia trưởng liền thập phần vừa lòng, có một loại ngoại ý muốn kinh hỉ. Này bà bà, từ xưa đến nay không có nhiều ít là hảo ở chung, hai vợ chồng tốt tốt đẹp đẹp ở một khối khá tốt. Mắt thấy đệ đệ đem hôn sự đều đề thượng nhật trình, liền chờ đệ tức phụ tốt nghiệp, ở đơn vị rơi xuống theo hầu liền cưới vào cửa, chương vệ quốc cũng có điểm nguy cơ cảm. Hắn chính là đương ca ca. Đệ đệ đối tượng có, xác định xuống dưới bản chuyện cưới hỏi, hắn đối tượng đều còn không có. Này lạc hậu một bước, chính là từng bước lạc hậu nha nếu là hắn còn không nắm chặt nói, về sau chính là đệ đệ hải tử mua nước tương, nhà hắn không chừng còn sẽ không đi đường. Hắn so nguyên lai càng đệ bụng, đồng thời cũng càng chú ý thu thập chính mình, mụ mụ nói rất đúng, người này ấn tượng đầu tiên chính là xem bên ngoài, hắn đem chính mình thu thập tinh thần. Nếu là trong lúc lơ đãng tương lai tức phụ thấy được hắn, này ấn tượng đầu tiên liên ổn. Hắn vừa thấy, là hắn tiểu đệ về nước, nói hắn đã trở lại, có rảnh gửi gọi điện thoại cho hắn, bọn họ huynh đệ trò chuyện. Thư tử qua lại cùng điện báo, tuy rằng đều có thể bảo trì liên hệ, nhưng là điện thoại có một cái chúng nó vô pháp bằng được ưu thế, đó chính là có thể truyền lại thanh âm. Thấu trương tiết, nghiêm chính hoa biết trương bảo quốc đã trở lại, lập tức thu thập một chút chính mình kiểm tra một chút chính mình quần áo có hay không cái gì vấn đề, nàng thực tập sau khi kết thúc liền tới rồi nơi này đường quân y đi cùng hắn cũng có vài lần tiếp xúc, mọi người đều không biết nàng là đoàn trưởng nữ nhi, biết đến đều ăn ý bảo thủ bí mật. Nàng cũng cùng Trương Bảo Quốc có vài lần tiếp xúc, nàng là bác sĩ, là đại phu, là bọn họ bị thương sau khi trở về nhất định sẽ tiếp xúc đến nhân vật, vốn dĩ nàng đối với hắn liền có vài phần thiên nhiên hảo cảm. Đây chính là ba ba cho nàng giới thiệu người A. Ba ba ánh mắt, nàng vẫn luôn là tin cậy. Có vài phần chú ý trước đây, lại nhiều nhìn xem, chương bảo quốc người này xác thật có thể, nhìn nhìn, tầm mắt liền rút không khai. Xác định chính mình tâm ý, nghiêm chính hoa chủ động xuất kích, chỉ tiếp đây là cái đầu gỗ. Hắn một hồi tới nàng liền đi hỏi han đơn cẩn, đối phương tất cả đều tránh đi, nói cái gì không thể chậm trễ nàng, nàng đam không chậm trễ chính mình còn không biết sao. Còn như vậy đi xuống mới là chậm chê nàng. Nghĩ đến đây, nàng liền trực tiếp đi đổi hắn. Trương Bảo Quốc đồng chí, có chút lời nói ta hôm nay nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Nhìn đến nàng, Trương Bảo Quốc liền có. Chút đau đầu. Hắn hiện tại thật sự không có tâm tình xử đối tượng A. Hắn thừa nhận, đối phương là cái khá tốt cô nương, nhưng là hắn không cái này tâm tư, chính là cùng nhân gia hảo, kia quá không có trách nhiệm tâm, hắn không phải người như vậy. Nghiêm đồng chí, ta còn có việc, nhà ta người cho ta chụp điện báo đâu, ta hiện tại muốn đi cho bọn hắn trả lời điện thoại, có việc chúng ta ngày khác lại liêu, ta đuổi thời gian. Nghe điện thoại kia đầu có chút sai lệnh, đồng thời cũng có vài phần quen thuộc thanh âm, Trương bảo quốc trong giọng nói hàm chứa vài phần ý cười. Nếu nghiêm chính hoa nghe được, càng không muốn từ bỏ, thanh âm này trầm thấp lại có từ tính, thật là dễ nghe à. Ngươi đã trở lại, đã trở lại liền hảo. Nước ngoài thế giới thực hảo, nhưng là nơi này mới là nhà của chúng ta. Đối, ta hiện tại không có việc gì, không bị thương, thật sự, không lừa ngươi. Ngươi hiện tại trở về trường học phải không? Trường học vội sao? kia liền hảo hảo làm. Làm ra điểm thành tích tới, ta nơi này thực hảo, nên có đều có, ngươi yên tâm. Mẹ, là ta, ta không có việc gì, không bị thương. Ngươi đâu? Ngươi gần nhất. Bình bình đạm đạm nhàn thoại việc nhà, từ chiến trường mang đến phiền não liền như vậy trừ khử không thấy, treo điện thoại, hắn cố ý vòng đường xa trở về. Thấu chương tiết, không phải nói đối tượng thời điểm. Đến nơi nói đối tượng việc này, cũng không phải nói không nghĩ tới, nhưng là hắn không muốn làm thêm một cái nữa nhân giống hắn mụ mụ như vậy, một người vất vả. Tô hồi cảm thấy thời gian đặc biệt mau. Trong ngáy mắt, mấy cái hài tử toàn bộ đều có chính mình công tác. Toàn bộ đều có chính mình sinh hoạt. Nếu là nguyên thân còn ở, nàng nhìn đến này phó cảnh tượng hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Cha mẹ nàng cùng ca ca một nhà cũng có chính mình sự nghiệp cùng sinh hoạt, bốn cái hài tử mỗi người tiền đồ, trưởng thành. Nguyên thân trừ bỏ muốn nhìn đến bọn họ huynh đệ thành gia lập nghiệp ở ngoài, hẳn là còn muốn nhìn đến bọn họ cưới vợ sinh con. Cái này cũng không xa. Lúc này người phổ biến tảo hôn. Tạ Duệ cùng Lâm Kinh Nam kết hôn muộn ở đời sau bình thường, nhưng là ở hiện tại lúc này chính là thừa Nam, thỏa thỏa thừa Nam. Liên tính là kéo dài tới bọn họ năm ấy kỷ lại thành ra, khoảng cách bọn họ kết hôn sinh con thời gian không xa. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng liền phi dương. Cái gọi là dưỡng thành cảm giác thành tiểu, nàng tự mình cảm thụ một lần. Đôi khi nhọc lòng, đôi khi ấm lòng. Lý thôn, Trương gia. Trương Căn bị bệnh, hắn xuống đất thời điểm vạn. Eo, này thượng tuổi, xoay eo lại đặt mông ngã trên mặt đất, lập tức liền khởi không tới. trương toàn lập tức đem hắn đưa đến chân trên bệnh viện đi. Bác sĩ liền nói hắn này yêu cầu hảo hảo an dưỡng, không thể xuống đất làm việc nặng. Khả năng thật là thương tới rồi, hơn nữa hắn đấy cũng không thế nào hảo. Hắn chính là trong nhà trụ cột, nhiều năm như vậy tới, mưa mưa gió gió đều lại đây, hiện tại hắn nhìn liền phải ngã xuống đi, trong lòng liền hoảng không được. Cũng may trương toàn cùng triệu lai đệ đều ở nhà, còn có bọn họ chiếu ứng, nhưng là trương gia mà, còn cần bọn họ xử lý. Có thể ở bệnh viện chiếu cố, liền lý mãn phân một cái. Trương hỉ Hoa cùng trương Tiểu Hoa năm nay cao trung tốt nghiệp, các nàng không có thi đậu đại học, xôi nổi chạy đến tỉnh thành đến cậy nhờ các nàng đại tỷ đi, ở bên kia nói là giúp đỡ tìm công tác. Có thể giúp đỡ xử lý trong nhà liền không tồi. Này mấy cái hài tử Trung... Lớn tuổi nhất chính là Trương Quý Cùng Chu Tiểu Tình 1972 năm sinh ra nhi tử Trương Minh Thuận, hắn hiện tại 13 tuổi, đang ở đọc tiểu học năm năm cấp. Thấu Trương Tiết Trương Căn có lẽ là bởi vì sinh bệnh, làm hắn trở nên có chút sợ hãi lên, lại nói tiếp hắn tuổi tác không nhỏ, hắn cũng sợ chính mình liền như vậy ngã xuống, rốt cuộc khởi không tới, cho nên hắn đưa ra muốn bọn nhỏ trở về, thấy một mặt. Hắn sợ chính mình không nhiều ít xuống đầu. Liền muốn nhìn một chút mấy cái hải tử Trương quý ở năm trước ăn tết Thời điểm không có trở về Tinh tính toán cũng đã hơn một năm không có gặp mặt Hắn ở bên ngoài mỗi cách một đoạn thời gian Liền sẽ gửi tiền trở về Nhưng là người đâu Người thấy không Hắn tình nguyện hắn không cần tránh như vậy nhiều tiền Mà là có thể về nhà nhìn xem Lão đại liền ở trước mặt Đại tôn tử đại cháu gái không ở Lần trước trở về vẫn là ăn tết Lão nhị bên kia Lão nhị là không gặp được Nhưng là còn có con dâu cùng mấy cái tôn tử, tôn tử đi học đến bây giờ đều không có trở về quá, trong nháy mắt liền năm 6 năm. Hắn cũng 60 nhiều, mắt thấy liền phải 70, thất thập cổ lai hy. Tuổi này, không mấy năm, hắn cũng không biết hắn còn có thể sống mấy năm, hắn khiến cho Trương Toàn cho bọn hắn gọi điện thoại gọi điện thoại, phát điện báo phát điện báo, làm cho bọn họ có rảnh, trở về nhìn một cái. Ngay cả Trương Bảo Quốc nơi đó đều cấp viết tin qua đi. Bất quá hắn bên kia, Trương Căn cũng là nhất không ôm hy vọng, thiền tuyến, nơi nào có thể xin nghỉ liền xin nghỉ. Nhưng là trừ bỏ hắn còn có ba cái tôn tử A, định quốc về nước, vệ quốc cùng An quốc cũng có từng người đơn vị, thời gian dài như vậy, thỉnh cái giả về nhà nhìn xem, hẳn là không khó đi. Nhận được Trương Toàn điện thoại, lập tức liền quan tâm thượng Trương Căn bệnh tình. Trương vệ quốc cùng Trương An quốc lập tức liền xin nghỉ, đại bá nói như vậy nghiêm trọng. Bọn họ sợ đây là cuối cùng một lần gặp mặt. Gia Gia sinh bệnh ở bệnh viện, dưới loại tình huống này xin nghỉ, trừ bỏ thật sự đi không ai, đều sẽ xét xử lý. Chương vệ quốc hiện tại trong khoảng thời gian này so với trước không bận rộn như vậy, hơn nữa hắn đều không có nghỉ phép quá. Hiện tại giao thông cũng so với trước muốn phương tiện một ít, Hồng cổng bên kia sân bay tân đầu nhập sử dụng. Bọn họ từ thủ đô bay đi Hồng cổng, lại từ Hồng cổng trở về bọn họ quê quán nói. Thời gian có thể tiết kiệm một nửa không ngừng. Trương vệ quốc cũng gọi điện thoại cho đại bá, nói nếu ở chấn trên hiệu quả trị liệu không tốt lời nói liền chuyển đi thành phố, hoặc là đi tỉnh, bọn họ nhiều người như vậy, tiền thuốc men không là vấn đề, trước đem bệnh chữa khỏi. Đây cũng là Trương Cẩm Hoa cùng Trương Phượng Hoa ý tứ, Trương Quý Hắn ở bên ngoài chạy, lại không có tùy thân mang theo di động linh tinh, nhất thời căn bản là liên hệ không thượng, liền Trương Cẩm Hoa cùng Trương Phượng Hoa tương đối hảo liên hệ. Bọn họ một cái ở thành phố mặt, một cái ở tỉnh thành, đều có đơn vị, gọi điện thoại qua đi, bọn họ liền xin nghỉ đã trở lại. Hỏi ra ra tình huống, liền nói muốn chuyển đi chữa bệnh tài nguyên càng phong phú tỉnh thành. Nhưng là trương căn không muốn động, hắn cảm thấy chính mình nếu là chịu không nổi đi này nói chạm kiểm soát, sẽ chết ở địa phương khác, hắn không muốn chết ở xa lạ địa phương, hắn muốn chết ở quê nhà. Này lao nhân ra tính tình vừa lên tới, đó là thực cố chấp. Hắn nói cái gì đều không muốn động, cũng không thể cường ngạnh làm hắn chuyển viện, đành phải theo hắn, cùng bác sĩ thường xuyên giao lưu, hỏi hắn trạng thái. Kỳ thật hắn thương không nặng, chính là xoay eo, nhưng là không chịu nổi hắn tuổi tác lớn, hơn nữa phía trước đấy liền không tốt lắm, lúc này đây bị thương lập tức bộc phát ra tới, cho hắn khai dược, đánh trơm, hắn vẫn là một bộ hể vài bộ dáng, không có gì tinh thần, cũng không có gì sức lực, quanh thân vô lực nhưng không phải làm lão nhân cảm thấy chính mình đại nạn vô xuống. Liên cùng Trương căn tưởng giống nhau, Trương bảo quốc căn bản là không biết việc này nhi. Ở tiên tuyến, có chuyện gì, căn bản không có biện pháp kịp thời truyền lại cho hắn. Tô hồi cùng Trương Vệ quốc, Trương An quốc, Trương Định quốc ngồi máy bay đi hồng cổng, Trương Định quốc xuất ngoại lưu học qua lại đều là ngồi máy bay, Trương Vệ quốc cùng Trương An quốc còn không có ngồi quá phi cơ, lần đầu tiên, thực mới lạng. Cũng mất công bọn họ không xây máy bay, chính là ở trời cao mặt trên cũng có chút hoảng hốt khí đoạn, phong cảnh rất mỹ lệ, mây trắng trời xanh, vui vẻ thoải mái, chính là không thể đi xuống xem, một đi xuống xem, tổng cảm giác chính mình muốn ngã xuống, bọn. Họ lần đầu tiên biết chính mình khả năng có điểm khủng cao. Hơn nữa cái này khủng cao còn rất khó khắc phục Phi cơ phi đến như vậy cao, lại không có nhiều ít cười phi cơ cơ hội, về sau như thế nào khắc phục Trương vệ quốc cùng Trương an quốc đều là thỉnh giả, trương định quốc hắn vừa trở về thời điểm bốn là có ngày nghỉ, hắn vô dụng, trực tiếp liền trở về tiền nhiệm, hiện tại có việc, liền trước buông trong tay sự về quê một chuyến, hắn loại này nghiên cứu cũng không phải nóng lòng nhất thời, có tình huống như thế nào, phê giả so Trương vệ quốc bọn họ hai cái dễ dàng. Bọn họ đều từng người mang theo chút lễ vật phải đi về đưa cho gia gia náoại, trên phì cơ mang đồ vật hiểu rõ, cũng chưa cái gì phân lượng. Nhưng bọn hắn mang theo tiền, bọn họ muốn đi trước Hồng Cổng, từ Hồng Cổng mua đồ vật trở về cũng không muộn. Phi cơ từ từ ở sân bay thượng rất xuống vững vàng, cửa khoang mở ra, hành khách xếp hàng xuống dưới. Chương vệ quốc tỏ vẻ, về sau phải về tới, hắn nhất định còn muốn ngồi máy bay, này tiết kiệm thời gian A, thật sự là quá phương tiện. Tuy rằng ngồi máy bay sẽ có điểm sợ hãi trời cao, nhưng là thói quen thì tốt rồi, này khó khăn bọn họ có thể khắc phục. Bọn họ đi Hồng Kông bên này, mua không ít đồ vật, đầu to chính là các loại dược phẩm, từ bị thương, còn mua đốt dược, đến đồ bổ, dinh dưỡng phẩm từ từ, cái gì cần có đều có. Bọn họ người nhiều, cũng không sợ đồ vật lấy không được. Trương An Quốc phía trước ở Trương Bảo Quốc bị thương thời điểm trở về quê quán một lần, tuy rằng thời gian thực đoảng, nhưng cũng cũng đủ hắn đại khái hiểu biết một chút hắn muốn biết đến sự tình, đối lập một chút Trương Vệ Quốc cùng Trương Định Quốc, hắn biết đến là nhiều nhất liền cùng bọn họ nói một ít trong thôn mặt tình huống. Ta đi nhìn một chút trong thôn mặt lộ, đội trưởng bá ba dưới sự chủ trì tu sửa, xi si măng đại lượng không hảo mua, bất quá chúng ta thôn bên cạnh không phải có một cái hà sao, có rất nhiều đá, liền nhặt những cái đó đá tới lót đường, nhìn qua chỉnh tề, lại đẹp, ngày mưa tiểu tâm một chút cũng không cần lo lắng tất cả đều là lời lội, trong thôn mặt biến hóa như lớn, hiện tại bọn họ thích có tiền sửa nhà đều không tu gạch xanh nhà ngói, Bọn họ tu nhà lầu, cái loại này một tầng nhị tầng nhà lầu. Dung gạch đỏ. Ở nhà mặt chồng trọt tránh không đến như vậy nhiều tiền, trong thôn mặt rất nhiều tráng lao động đều đi ra ngoài tìm sống làm, tương đối so tổng số tới nói kỳ thật còn hảo, nhưng là tương đối so mặt khác thôn, chúng ta thôn đi ra ngoài tìm sống làm người tính nhiều. Cảm giác càng có đua kính, muốn đi bên ngoài lang bạc lang bạc, nói như vậy một cái đại gia đình tráng lao động sẽ không tất cả đều đi ra ngoài. Tựa như bọn họ ra ra ra tình huống hiện tại, đại bá cùng tiểu thúc hai huynh đệ, có một người lưu tại trong nhà, có một người đi ra ngoài bên ngoài kiếm tiền, luôn có người ở nhà chiều ứng trong nhà đồng ruộng, đồng ruộng đó là không có biện pháp buông tay. Hơn nữa bọn họ thôn thiếu ngói sinh ý không tồi, vài cá nhân cùng nhau cấp trong nhà gửi tiền gia đình mới có thể kiến đến khởi nhà lầu, nếu là ít người, hoặc là nói không dám đi ra ngoài, sợ bị lừa cung cũng chỉ có thể tu sửa nguyên lai like cái loại này tiểu dáng, nếu là toàn dựa trong đất về điểm này tiền đồ, chỉ có thể phô cái mái ngói linh tinh. Tương đối so sánh với, ở nhà người vẫn là nhiều nhất, cho nên trong thôn thiêu ngói sinh ý thực hảo. Cái này là bọn họ thôn sinh ý, chỉ cần hộ khẩu ở trong thôn, đều có một phần tiền, ở nơi đó thủ công, cũng là có tiền lương. Phía trước là công điểm, hiện tại không công điểm, liền trực tiếp đưa tiền. Có những cái đó lưu tại trong nhà chiếu ứng, có rảnh liền sẽ đi hỗ trợ thiêu ngói, thiêu ngói kiếm tiền, so không được ở bên ngoài làm công tránh đến nhiều, chỗ tốt chính là tự do, còn có thể tùy thời chiếu cố trong nhà. Hơn nữa hiện tại bọn họ thôn, cơ bản không có đói bụng tình huống, đồng ruộng phân tới rồi trong tay, chỉ cần cân mẫn, liền không đói chết người, trước kia còn sẽ yêu cầu nhất định phải loại cái gì, hiện tại đâu, tùy tiện chính bọn họ, tưởng loại cái gì liền loại cái gì. Không đủ ăn, liền nhiều loại thực một ít mại đói, sản lượng đại thu hoạch, ăn đến no, liền sẽ nhiều loại một ít gạo cùng tiểu mạch chờ lương thực tinh. Dưỡng gà dưỡng heo số lượng phiên bội, từng nhà trong viện đều có thể nghe được khanh khách gà gáy thành đại gia ăn trứng gà cũng không giống phía trước như vậy hiếm lạ. Còn có chính là bọn họ trong thôn tiểu học xây dựng thêm một lần, có thể thu càng nhiều người nhập học, còn có khắc thôn người cố ý đến bọn họ thôn học tiểu học. Liền bởi vì bọn họ thôn tiểu học người có năng lực, đều là có bản lĩnh thanh niên trí thức lưu lại nơi này. Bọn họ hiện tại cũng là lênh tiền lương người, có tiền, liền càng cẩn thận, nghĩ muốn giao ra một phần thành tích tốt đẹp phiếu điểm, mới có thể làm đại gia trước sau như một duy trì bọn họ. Rốt cuộc ở nơi đó sinh sống hồi lâu, tô hồi cũng nghe đến mùi ngon. Đặc biệt là đang nghe đến trương thành nghiệp một ít thi thố thời điểm, hắn là muốn bọn họ thôn càng ngày càng tốt, tu lộ là một cái. Cây ăn quả cũng là một cái. Đây là một cái thực xứng trước thôn cán bộ. Đương nhiên không tránh được luôn nói khởi trương ra tình huống hiện tại. Trương Căn cùng Lý Mãn Vân còn tại Hạ Mà, đối với bọn họ tới nói, không có khả năng bởi vì tuổi không nhỏ liền đãi ở nhà, chỉ cần năng động đạn, liền sẽ không mặc kệ trong đất sống. Bất quá tuổi lớn, bọn họ làm đều là một ít thoải mái việc. Nhà bọn họ còn dưỡng nghiêu, có nghiêu ở, làm việc liền dễ dàng nhiều. Việc nhà liền giao cho mấy cái tiểu hài tử hỗ trợ. Bọn họ dưỡng không ít gà cùng vịt. Lần này trương căn nằm viện, Lý mãn phân xem hắn vẫn luôn không gặp cái gì khởi sắc, liền chịu đựng đau lòng cho hắn sát gà hầm canh, bổ bổ thân thể. Bọn họ về trước trong thôn. Ở được đến bọn họ lời nhắn nói phải về tới thời điểm, trương toàn liền trước bất thời giờ đem nhà hắn tình huống thoáng xử lý một chút, đem chăn lấy ra tới phơi phơi, đến lúc đó lại cẩn thận rửa sạch một chút. Này phòng ở là có thể trụ người. Bọn họ trở về thời điểm đã trời tối, thời gian này điểm không thích hợp đi xem bệnh người. Trương Định Quốc liền chạy tới nhà cũ bên kia thông chi, còn lại người đánh thủy bắt đầu quét tước vệ sinh. Bọn họ trở về thời điểm, gặp được mấy cái thôn dân, mọi người đều trở nên đã quen thuộc lại xa lạ. Đối với bọn họ mấy cái, bọn họ rất nhiều cũng không dám nhận, liên tiếp đánh giá, chính là không một cái chủ động tiếp đón, vẫn là bọn họ trước kêu người đối phương theo tiếng lúc sau hỏi mới dám xác định ai u huy thật là bọn họ huynh đệ đã trở lại biến hóa đại bọn họ cũng không dám nhận kia một thân khí phái nha nhìn liền không giống nhau không hổ là thủ đô tới có bản lĩnh ở thủ đô anh ra kia nhưng còn không phải là khí phái người sao đơn giản thu thập một chút cũng đem phòng bếp thu thập ra tới bọn họ tại hạ xe lửa thời điểm nhân tiện mua một ít lương thực chung loại không nhiều lắm liền gạo ru muối đường, còn có bột mì. Còn lại đồ vật, cùng người chung quanh thay đổi liền có. Trương Định Quốc qua đi, Trương Toàn lập tức liền đi theo lại đây, xem bọn họ ở quét tước vệ sinh, dạo qua một vòng, trở về mang theo chút ăn lại đây, chính là một ít đồ ăn, có lương thực phụ, có lương thực tinh, mặt khác còn có rau xanh trứng gà linh tinh đồ vật. Tô hồi nhận lấy, cho hắn hai bao đường, làm hắn mang về trước cấp trong nhà tiểu hài tử nếm thử. Sáng mai liền đi chấn trên xem trường can. Lý Mãn Phân hiện tại là không ở nhà, nàng ở tại bệnh viện bên trong thị tì, triệu lai đệ cũng không ở, đi cho bọn hắn đưa cơm chiều đi, bốn cái tiểu hài tử cũng sôi nổi đi theo trương toàn lại đây xem tình huống. Này mấy cái hài tử, lớn tuổi nhất chính là trương quý nhi tử trương Minh Thuận, năm nay 13 tuổi, sau đó là trương quý nữ nhi trương Minh Hân, năm nay 11 tuổi, lại sau đó là trương Cẩm Hoa một đôi nữ nhi. Hắn hai cái nữ nhi, đại cái kia bảy tuổi, tiểu nhân sáu tuổi, nhìn đến đại bá, ra ra trên tay ngũ thải bàn lan kẹo, lập tức liền cuốn lên Trương Toàn. Trương Toàn cởi bỏ túi, cho bọn hắn một người bắt mấy viên. Các ngươi gọi người không có. Trương Minh thuận tò mò nhìn bọn họ, ngoan ngoan gọi người, nhị bám mẫu, ca ca. Trương Cẩm Hoa hai cái nữ nhi nhỏ đồng lứa, tinh tình tựa hồ có chút sợ người lạ, tiểu tiểu thanh gọi người, nhị mãi mãi, thúc thúc hảo. Nghe thấy cái này sưng hô, trương vệ quốc liền cảm thấy chính mình chấn động, thúc thúc, khủ. Hắn cũng là cái đứng đắn thúc thúc bối người, muốn sớm một chút thói quen. Hắn lên tiếng, ai, đường ca hai cái nữ nhi đều lớn như vậy, lần đầu tiên gặp mặt, về sau mỗi ngày hướng về phía trước. Hắn cho bọn hắn bốn cái cắt cho một cái bao lì xì. Cảm ơn thúc thúc. Nhìn đến bao lì xì, bọn họ vui sướng nhận lấy. Phong ở phía trước trương toàn liền thu thật quá. Bọn họ lại quét tước một lần không tiêu phí bao nhiêu thời gian, thắp đèn, đại gia cùng nhau ngồi. Sáng mai qua đi xem đi, đúng không? Trương Toàn xác nhận. Đúng vậy. Hảo, ta ngày mai cùng các ngươi một khối đi, ba nhìn đến các ngươi đã trở lại, khẳng định sẽ cao hứng. Ngay cả hắn nhìn đến bọn họ trở về, trong lòng đều cao hứng đâu. Không có gì nhiều lời, ngồi ngồi xuống, Trương Toàn liền mang theo mấy cái hải tử rời đi. trên đường trở về Còn có người ở cửa nhà chuyên môn chờ hắn đi ngang qua đâu? Là người đệ tức phụ đã trở lại sao? Là, còn có ba cái cháu trai. trừ bỏ tham gia quân ngũ cái kia đều tới đúng không? Đúng vậy, kia còn rất có hiếu tâm, vừa nghe nói gia gia bị bệnh, liền ngàn dặm xa xôi đã trở lại. Bọn họ mang theo thứ gì trở về? Ta thấy được, bốn người, bao lớn bao nhỏ, khẳng định có không ít thứ tốt. Có tiền đồ, mỗi lần đưa tới đồ vật đều là tốt. Mỗi một năm đều sẽ gửi đồ vật trở về, Lý Mãn Vân cũng không phải một cái nội liễm, nàng thích nói cho người khác, nghe người khác khen nàng có phúc khí, trên cơ bản mọi người đều biết bọn họ thu được cái gì. Hơn nữa mỗi năm trừ bỏ bọn họ, còn sẽ tặng đồ cấp đại đội trưởng bên kia, mọi người đều cảm thấy bọn họ mấy cái hiếu thuận đâu. Đối với Trương Gia, bọn họ ngoài miệng hâm mộ, trong lòng cũng là hâm mộ. Trương Toàn ha hạ cười, không như thế nào trả lời. Trong tay đồ vật bọn họ cũng thấy, chính là hai bao ngũ thải bàn làng kẹo, mặt trên ấn tự đều là ngoại quốc. Chắc không được đẹp như vậy. Sáng sớm hôm sau, bọn họ sớm lên, làm bữa sáng, còn cùng hàng xóm mua hai chỉ gà, lập tức giết một con hầm canh. Làm tốt, bỏ vào hồ cơm, qua đi tìm trường toàn bọn họ. Triệu lai like để bọn họ đều ở. Nhìn đến bọn họ trong tay sách theo đồ vật lại đây, trên mặt cười tủm tỉm tất cả đều là hòa ái đã lâu không thấy đây là vệ quốc ca đã là cái đại tiểu hòa tử đây là an quốc cùng định quốc lớn lên thật tốt cái này đầu có bao nhiêu cao a các ngươi lấy thứ gì trừ bỏ canh gà còn có dinh dưỡng khẩu phục dịch sữa bột linh tinh đổ vật này đó đều là cho gia gia nãi nãi ăn này đó chúng ta mang đi bệnh viện này đó phóng trong nhà hảo hảo hảo đường ca đường tỷ đi trở về sao ai đối. Bọn họ đi về trước đơn vị, chờ cuối tuần bọn họ sẽ lại qua đây. Tiểu hài tử đều đi đi học, ngay cả nhỏ nhất cái kia, cũng bị đưa đi trường học, sớm một chút đi học sớm một chút tốt nghiệp sớm một chút ra tới kiếm tiền, dù sao này tuổi cũng làm không được cái gì sống, cho nên 6 tuổi cũng đã đi học. Bọn họ 6 cá nhân đi ra ngoài, đi ở trên đường, có không ít cô ý ở nơi đó lắc lư, bọn họ chính là muốn gặp bọn họ, tối hôm qua thời điểm không đúng. Bọn họ nhất thời cũng có chút khí đoạn, không dám tới cửa đi tìm hiểu tin tức, hiện tại ở trên đường, liền không có cái kia băn khoăn, ở trên đường gặp, tán gẫu vài câu không phải thực bình thường sự sao. Bất quá trương vệ quốc bọn họ một lòng nghĩ đi xem ra ra, không có gì tâm tình nói chuyện thiếm, vội vàng nói vài câu liền đi rồi. Bọn họ đi đến thời điểm, trương căn nửa dựa vào trên giường, trên đầu đầu tóc một mảnh hoa dâm, tìm không ra một cây màu đen. Không có gì tinh thần nằm ở trên giường, một bàn tay thượng còn treo thủy, bên cạnh Lý Mãn Phân đang ở lăn lộn mấy trường cũ báo chí. Ra ra, nãi nãi. Trương vệ quốc nhìn đến trương căn này tóc, liền cảm giác cái mũi có chút toan. Hắn đi đi học rời nhà thời điểm, này tóc còn có chút màu đen, hiện tại đã toàn trắng. Ở mụ mụ trên người, hắn không cảm giác được thời gian tàn khốc, cơ hồ không có gì biến hóa, nhưng là ra ra nơi này. Hắn rõ ràng mà cảm giác được thời gian vô tình. da da đầu tóc trắng, bối câu lũ, trên mặt nhiều lao nhân khe dánh, mà hắn đã trưởng thành vì một cái nam tử hắn. Các ngươi là vệ quốc. Đây là An quốc cùng định quốc đi. Hắn lập tức liền tới tinh thần. Trương vệ quốc cùng trương bảo quốc lớn lên giống trương bình, cũng là tốt nhất nhận, trương An quốc trương định quốc là song bảo thai. Hiện tại hai cái đứng chung một chỗ, hắn có điểm phân không ra cái nào là đại. Cái nào là tiểu nhân? Hắn không được đánh giá, dùng không đánh điếu bình cái tay kia lôi kéo trương vệ quốc tay không bỏ. trương An Quốc đứng ở mép giường nhìn ra ra bộ dáng trong lòng cũng không lớn thoải mái. Ra ra bộ dáng so với trước giàn mua không ít, trên mặt cũng chưa cái gì tinh thần. Trách không được hắn sẽ làm người gọi bọn hắn trở về. Ra ra, ta là An Quốc, chúng ta đã trở lại, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Ta không có gì, chính là không có gì tinh thần. Các ngươi khi nào trở về, đã trở lại hảo a, thật tốt. Trương Căn nhìn bọn họ, không được gật đầu. Ra ra, chúng ta tối hôm qua trở về, ngươi. Toàn bộ đều là vây quanh Trương Căn hỏi han gần cần, Lý Mãn Phân cũng chỉ có tiến vào khi một tiếng tiếp đón. Lý Mãn Phân ngó trái ngó phải, này mấy cái tôn tử bọn họ đều như vậy cao, phía sau cái kia chính là Lão Nhị Tức Phụ. Bất quá này Lão Nhị Tức Phụ có phải hay không cái gì yêu người ta? Như thế nào cảm giác cũng chưa biến lao. Bác sĩ ở nơi nào, là vị nào bác sĩ xem, ta đi hỏi một chút tình huống. Nay người bệnh chính mình tới nói cũng nói không rõ, tôi hồi tính toán tìm bác sĩ tới. Trương Toàn lên tiếng, ta biết, ta mang ngươi qua đi. Hiện nhiên, nhìn đến mấy cái tôn tử trở về, trương căn tinh thần hảo không ít, trương vệ quốc không có từ bỏ, nói cùng đi tỉnh thành bên kia an dưỡng một đoạn thời gian. Bên kia có cái viện điều dưỡng còn có không ít thượng tuổi lão binh ở bên kia đâu, chữa bệnh tài nguyên khẳng định so nơi này khá hơn nhiều, đổi cái hoàn cảnh, cũng có thể đổi cái tâm tình. Nghe xong bác sĩ nói, hắn cũng đã hiểu. Ra ra đây là trong lòng kia cổ khí không có, bác sĩ còn không có phán tử hình, chính mình liền người sớm giác nộ đến chính mình không được, người thượng tuổi, một khi như vậy cảm thấy, vốn dĩ không có gì, thực mau sẽ có cái gì, càng đừng nói này vốn dĩ sẽ có cái gì đó dưới tình huống. Gia Gia, ngươi yên tâm, này không nghiêm trọng, dưỡng dưỡng thì tốt rồi, nếu là ngươi chủ không thoải mái, chúng ta lập tức trở về, ngươi hiện tại bên kia đem thân thể dưỡng hảo, ngươi không nghĩ đi thủ đô sao. Ta còn muốn mang ngươi đi trường thành nhìn xem, An Quốc hiện tại có đối tượng, ngươi không nghĩ trông thấy. Gia Gia, đúng vậy, ngươi tới thủ đô, chúng ta thay phiên cho ngươi đường hướng dẫn du lịch. Gia Gia, đi nơi đó đem thân thể dưỡng hảo, ngươi còn muốn nhìn chúng ta nhi từ đâu. Ba người thay phiên ra trận, đem trương căn nói choáng váng. Kỳ thật hắn này bệnh không nghiêm trọng, chính là nơi này chữa bệnh tài nguyên theo không kịp, thực mau thì tốt rồi. Hắn có nghĩ đi thủ đô? Hắn đương nhiên tưởng à, có ai không nghĩ đi thủ đô nhìn một cái, đó là bọn họ quốc gia trung tâm. Có nghĩ nhìn xem An Quốc đối tượng? Tưởng à, trừ bỏ An Quốc, còn có mặt khác mấy cái không co thành ra, hắn đều muốn nhìn một chút, muốn nhìn bọn họ thành hôn sinh con. Đúng vậy, ngẫm lại, còn có nhiều như vậy muốn làm sự, mấy cái tôn tử như vậy có tiền đồ, hắn nhưng vẫn không đi nơi đó nhìn xem, này quá không đáng. Cái kia đi tỉnh thành tiêu dùng, đại sao, trong nhà không bao nhiêu tiền. Chương vệ quốc xua xua tay, cái này ra ra ngươi yên tâm, ta có cái đồng học đại tỷ liền ở nơi đó công tác, nơi đó thu phí cũng không quá đáng, ngươi nhiều như vậy con cháu, đại gia thấu một thấu, khẳng định không thành vấn đề. Chương vệ quốc không nghĩ tới chính mình người một nhà toàn bộ gia, liền tính nhà bọn họ là có tiền, nhưng là sự không thể như vậy làm, mọi người đều phải cho, bọn họ kinh tế giống nhau, vậy cấp thiếu một ít. Bằng không lâu dài xuống dưới, toàn bộ bọn họ phụ trách, thực dễ dàng đem tâm nuôi lớn. Lý Mãn Phân cũng ở khuyên, mặt khác đều là thư yếu, bạn già chính là nàng người tâm phúc, trong nhà nhiều như vậy hải tử, liền tính tiêu dùng đại thì thế nào, bọn họ có năng lực. Tiêu Dung đại cũng muốn đem hắn chữa khỏi. Hơn nữa lão nhị Tất phụ không phải làm buôn bán kiếm lời rất nhiều tiền sao? Chỉ cái bệnh, nàng khẳng định lấy ra tới. Trương Căn bị thuyết phục, toàn bộ người đều ở khuyên. Phía trước đại tôn tử đại cháu gái cũng có khuyên qua hắn, nhưng là khi đó hắn trong lòng cũng có bán oằn, bọn họ cũng không có gì nhận thức người, hơn nữa Tiêu Dung, bọn họ cũng không dám như vậy khẳng định làm hắn yên tâm. Hiện tại vệ quốc có nhận thức người, hơn nữa Lão nhị bên này tức phụ hải tử đều có tiền đồ, không giống nhau. Nhìn một cái bọn họ mấy cái một thân chỉnh tề y hề trang, mỗi người trên tay đều mang theo đồng hồ, vóc dáng cao, đứng ở nơi đó, liền cung điện ảnh tiểu bạch dương dường như, xem như thần khí. Kia, vậy đi. Này quyết định muốn đi tỉnh thành bên kia an dưỡng, không thể nói đi là đi, nên chuẩn bị muốn chuẩn bị. Trong nhà sự cũng muốn xử lý một chút. Cuối cùng thương lượng. Triệu Lai Đệ ở nhà giữ nhà, mang theo mấy cái hài tử, còn lại người, đều đi tỉnh thành giúp đỡ yên ổn xuống dưới. Trương Cẩm Hoa cùng Trương Phượng Hoa nhận được điện thoại, cũng đuổi qua đi, Trương Phượng Hoa qua đi không xa, đều ở tỉnh thành, cái này viện điều dưỡng nẳng có nghe người khác nói lên quá. Nghe nói thu phí rất quý, không có chi trả, người bình thường đi không dậy nổi. Trương Căn Chính là đấy không tốt, bọn họ cái này niên đại khổ lại đây người, không mấy cái là đấy tốt. Hắn yêu cầu hảo hảo bổ bổ nguyên khí. Tô hồi không có như thế nào nhúng tay, liền ở một bên thượng, nhìn trương vệ quốc bọn họ huynh đệ bận lên bận xuống, đem việc này chứng thực xuống dưới. Bên này viện điều dưỡng cùng trấn trên không thể so. Nơi này cũng nhiều năm đại, nhưng là một lần nữa chắc phấn quá, mặt tường tuyết trắng, hơn nữa tương ứng thiết bị đầy đủ hết, ngay cả đồng dạng áo bờ lọc trắng, mặc ở người ở đây trên người đều có không giống nhau phong thái. Nơi này bác sĩ còn có lưu học trở về cao tài sinh đâu. Trương Căn có chút đi vào xa lạ địa phương bô sai, nhưng là nhìn chính mình bên người một vòng con cháu, lại yên tâm. Hắn vất vả cả đời, còn tính qua không tội, có nhiều như vậy hài tử, ở hắn nằm ở trên giường bệnh thời điểm, nguyện ý lại đây, giúp hắn chạy lên chạy xuống. Hắn chỉ cần nằm ở trên giường, còn lại đều không cần hắn nhọc lòng. Tiêu dùng linh tinh, Lý Mãn Phân cũng không nhọc lòng. Việc này Trương Vệ Quốc đi tìm Trương Toàn, cùng hắn thương lượng một chút, ra ra ba cái nhi tử, dựa theo trong thôn nhất quán tới nay phong tục, lão nhân sinh lão bệnh tử, đều là nhi tử trách nhiệm, này trong đó, lão nhân đi theo sinh hoạt cái kia, thường thường muốn ra đầu to, bởi vì lão nhân đổ vỡ, cấp đại bộ phận đều sẽ so khác nhi tử nhiều, Trương Toàn ở Tam huynh đệ trung xác thật cũng là được đến nhiều nhất. Phong ở khi đó là Trương Bình tiền trợ cấp xây lên tới, lão nhân ở về sau tự nhiên chính là hắn, lão nhị bên kia phòng ở là hắn hy sinh về sau, nhị đệ muội cầm kia bút bỏ mình tiền trợ cấp tu sửa, lão tam phòng ở phân một gian, sau đó lấy ra một bộ phần tiền, nhiều tu một gian, này liền phân ra. lúc sau công điểm cũng hảo, phân điền đến hộ cũng hảo, hai cái lão nhân đều là cùng đại phòng ở một khối. theo lý mà nói, trương toàn hẳn là gia đầu to mới đúng, hơn nữa hắn hiện tại bốn cái hải tử đều có đơn vị. Tất cả đều ở bên ngoài kiếm tiền, khẳng định là còn có một bộ phận tiền. Nhưng là đại bá tiền hẳn là ở đại bá mâu nơi đó, cho nên Trương Vệ Quốc nói đến tiêu dùng, là cùng Trương Cẩm Hoa nói. Trương Cẩm Hoa cái này đại đường ca có thể so đại bá mâu hảo thương lượng nhiều. Trương Vệ Quốc kỳ thật không ngại đem tiền toàn cấp ra, nhưng hắn muốn theo chân bọn họ biểu đạt ra bản thân thái độ, bọn họ phân ra, nên tận hiểu muốn tận hiểu, nhưng có một số việc, cũng muốn phân rõ không thể đem bọn họ coi như coi tiền như rác. Đại bá mẫu vừa nói đến tiêu dùng liền trang người cầm, toàn trông cậy vào bọn họ nhị phòng đâu. Trương cẩm hoa sắc thật kéo không dưới thể diện tới không nhận chướng, đặc biệt là đối phương ra nhiều như vậy, còn thiếu nhân ra nhân tình, dựa theo hắn nói ra kim ngạch, hắn sắc thật lấy đến ra tới. Hắn như thế nào không biết xấu hổ cự tuyệt. Hắn là gia gia đại tôn tử, trương toàn đại nhi tử, cũng là duy nhất nhi tử, bởi vì nguyên nhân này, Hắn từ nhỏ đã bị gia gia nãi nãi xem với con mắt khác, đặc biệt là nãi nãi, khi còn nhỏ ăn đổ vật như vậy hiếm lạ, nàng đều vẫn luôn biến đổi pháp cho hắn khai tiểu táo. Hiện tại gia gia bị bệnh, theo lý mà nói, bọn họ mới hẳn là gia đầu to. Hơn nữa hắn vốn dĩ liền so ra kém trương vệ quốc bọn họ mấy huynh đệ, hắn chỉ là cái lao sư, đối phương là quốc gia cán bộ, hiện tại cái này cũng muốn quỵt nợ nói, kia hắn liền càng không mặt mũi đứng ở bọn họ trước mặt. Cho nên hắn hai lời chưa nói, liền đem chính mình ra kia phân nên lấy ra tới số đảo ra tới. Hắn kiếm tiền có một bộ phận cấp ngô sở sở làm ra dụng, mặt khác một bộ phận là chính hắn cầm, lần này tới xem bệnh, chính hắn tùy thân mang theo tiền ở trên người. Hiện tại vừa lúc dùng tới, Trương quý kia một phần, Trương vệ quốc trước đem tiền cho hắn lóc thượng, hắn biết chính mình tiểu thúc cũng ở làm buôn bán, này đó tiền nói nhiều hay không, hắn sẽ không tự tuyệt. Đã biết trương cẩm hoa đem trên người tiền đều cho cái này viện điều dưỡng, nô sở sở thiếu chút nữa không có bối quá khí đi. Ngươi như thế nào liền hào phóng như vậy a Nhị thẩm như vậy có tiền, nơi nào còn thiếu điểm này? Ngươi cùng nhị thẩm nói, này tiền liền không cần chúng ta ra, chúng ta tổn tiền dễ dàng sao? Nhi tử thực mô liền phải học tiểu học, hiện tại có năng lực đều bồi dưỡng hài tử sở trường đặc biệt, này về sau tiêu tiền địa phương còn nhiều lắm đâu. Trong nhà cũng có chút đồ vật muốn thêm vào, hiện tại hảo, cái gì đều không có. Nghe được nàng nói như vậy, trương cẩm hoa trên mặt không nhịn được, kéo kéo nàng cánh tay, ngươi đừng nói nữa, đây là chúng ta hẳn là ra, ra ra là đi theo chúng ta, theo lý mà nói, này tiền chúng ta hẳn là ra đầu to, hiện tại đã thiếu rất nhiều. Nô sở sở thanh âm một chút không thay đổi tiểu, nhưng là nơi này là vệ quốc tìm nha nơi này thu phí như vậy cao, hắn lại không thiếu tiền. Hắn đơn giản toàn ra không càng tốt sao. Dù sao nhà hắn không thiếu tiền. Trương Cẩm Hoa không vui nghe cái này, tiền toàn bộ hắn ra, như vậy truyền ra đi về sau chúng ta ở trong thôn liền không mặt mũi là người. Ta không nghĩ lại nghe ngươi nói cái này, chờ một chút ngươi đừng bày ra này phó sắc mặt tới, có nghe hay không? Hắn biết hắn so ra kém bọn họ, không cần nàng lần nữa nhắc nhở. Nhìn đến hắn lôi kéo cái mặt, nô sở sở liền đem đầy ngập án giận nói nuốt trở về. Trong nhà mặt, Trương Cẩm Hoa là một nhà chi chủ, hắn quyết định sự tình, hắn cơ bản đều sẽ không lại nghe nàng sửa trở về, hơn nữa hiện tại tiền đều cho, nói cái gì đều đã muộn, nô sở sở tâm đang nhỏ máu, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt, ít nhất tiền tiêu, tốt cái hảo, nàng lập tức liền đi phòng bệnh bên trong cấp gia ra mãi mãi lấy lòng làm cho bọn họ biết bọn họ hiếu tâm, biết bọn họ trả. Giá thứ gì? Kỳ thật trương vệ quốc báo ra tới kim ngạch đã là hắn suy xét qua đi các giảm, bởi vì nơi này thu phí sắc thật quý, còn tiến cử nước ngoài cái gì kỹ thuật, xem như tương đối xa hoa. Hắn như vậy chủ yếu là suy xét trương cẩm hoa bọn họ tham gia công tác cũng không bao lâu, tiền tiết kiệm lại như thế nào tiết kiệm, cũng có cái hạn ngạch ở nơi đó. Nay tiền hắn cũng không cần mụ mụ ra, bọn họ huynh đệ mấy cái đều có tiền tiết kiệm, Phía trước phân ra thời điểm cho bọn hắn một người một vạn khối tiền tiết kiệm, bây giờ còn có đâu, hơn nữa bọn họ còn có mặt tiền cửa hiệu thu thuê, huynh đệ mấy cái bình quán một chút, là có thể đem này số tiền cấp bình. Lý mãn phân làm buổi hội nhân viên liền ở chỗ này trụ hạ, hơn nữa nàng cũng tiếp nhận rồi một ít điều trị, thân thể của nàng cùng Trương Căn giống nhau, là mệnh, không thế nào hảo, hiện tại nhìn không có gì tật xấu, có cái gì lúc sau phát tác lên liền nghiêm trọng, cùng nhau uống thuốc. Cho bọn hắn làm ăn dưỡng, hơn nữa nơi này địa phương đại, hoàn cảnh tốt, sinh hoạt bước đi thực nhàn nhã, đi theo những người khác cùng nhau trò chuyện, nghe những cái đó tới nơi này an dưỡng lao binh nói nói bọn. Họ cái kia niên đại biết đến sự tình, nơi này cũng không cần chuyên môn lưu người hầu hạ, nơi này là có chuyên môn tiểu hộ sĩ, đem tiền cấp đủ, người nhà không yên tâm, thường thường đến xem liền có thể. Trương Phượng Hoa biết bọn họ như vậy gánh vác lúc sau. Cho Trương Cẩm Hoa một bộ phần tiền, sau đó cấp ra ra mãi mãi mua chút trái cây. Nàng là xuất gia nữ, hiện tại có chính mình gia đình, nàng cũng muốn cố chính mình tiểu gia, cho nên cho một ít tiền tỏ vẻ một chút nàng ý tứ như vậy đủ rồi. Bọn họ ở chỗ này bồi ở hai ngày, sau đó bọn họ liền phải rời đi, nơi này không thể trường kỳ trụ nhiều người như vậy xuống dưới, tại đây hai ngày, vẫn luôn bồi bọn họ nói chuyện thiếm, nghe ra đi ô quảng bá. Xem TV. Hảo hảo qua một fan thiên luân chi nhạc. Trương Căn nói rất nhiều sự, trương vệ quốc liền không có phản bác thời điểm. lão nhân gia có chút lỗi thời quan điểm, nhưng hắn như bây giờ, tâm tình rất quan trọng, không cần phản bác là được. Như vậy xa, hắn cũng không biết hắn ở nơi đó làm cái gì. Tô hồi không có thường xuyên ở bọn họ trước mặt lộ diện, trương Căn đối tô hồi cũng nhàn nhạt, nhạt, ở biết tô hồi giấu giếm hắn thời điểm, thái độ liền thay đổi, tuy rằng sau lại bóc qua, Nhưng đó là xem ở hài tử phân thượng, lúc sau viết thư linh tinh, hắn tin thượng liền vẫn luôn không nhắc tới quá tô hồi. Tô hồi hiện tại người ở, bận trước bận sau liền giao cho hắn con cháu, nàng buông tay mặc kệ. Nàng ở chỗ này, chính là vì mấy cái hài tử qua đi, nếu là trường căn chịu không nổi đi, không có tiếc đối. Ở hai ngày, bọn họ liền ai về nhà nấy, trường vệ quốc bọn họ tính toán trở về trong thôn, bọn họ còn muốn đi bái phỏng một ít bằng hưu. Khó được trở về một lần, khẳng định muốn liên hệ một chút phía trước giao hảo nhân, tỷ như nói Trương Thành nghiệp, tỷ như nói Tôn Cường. Trương vượng Hoa cùng Trương Hỷ Hoa, Trương Tiểu Hoa đều ở tỉnh thành, là nhất phương tiện, trực tiếp trở về liền thành. Trương Hỷ Hoa cùng Trương Tiểu Hoa hai cái cao trung tốt nghiệp sau liền tới rồi tỉnh thành, Trương Hỷ Hoa ở một cái ở trang phục trong tiệm mặt đường nhân viên cửa hàng, Trương Tiểu Hoa ở nhà xưởng bên trong làm kế toán, không có trở nên khí phách ăn hái. Nhưng là đối lập phía trước, đều biến tự tin nhiều. Triệu Lai Đệ vẫn luôn nói các nàng cao trung tốt nghiệp nên gả chồng, tỉ muội hai cái căn bản không nghe, làm thân phận chứng liền ra tới bên ngoài lang bạn, các nàng không muốn nhanh như vậy kết hôn, không muốn trở về trong thôn tướng mạo thân, nàng cũng không thể cưỡng chế các nàng trở về, ở chỗ này có tỉ tỉ tỉ phu chăm sóc, có công tác, có thể chính mình kiếm tiền, vì cái gì phải đi về. Trương Cẩm Hoa cùng Ngô Sở Sở cũng trở về thành phố. Mọi người đều rời đi. Đến lúc đó còn muốn phiền thoái trương phượng hoa các nàng tỉ muội ba cái, liền ở tỉnh thành, ngẫu nhiên qua đi nhìn xem, có thể càng yên tâm. Trương Toàn cùng tô hồi bọn họ liền trở về Lý Thôn, khó được trở về một lần, trương căn ý tứ cũng là làm vệ quốc bọn họ trở về quét tảo mộ. chờ bên kia sự hiểu rõ, ở bọn họ về thủ đô phía trước lại đi tỉnh thành xem một chút trương căn cùng Lý Mãn vân. Trở về Lý Thôn lúc sau. Trương Cúc cùng Trương Lan cũng tới cửa tới hỏi tình huống. Trương Căn cùng Lý Mãn Phân có 3 cái nhi tử, hai cái nữ nhi. Các nàng không có đi theo đi tỉnh thành, hiện tại bọn họ đã trở lại liền tới cửa tới hỏi. Nghe được vệ quốc nói tính toán thời điểm, liền vỗ bộ ngực, chờ đến lúc đó các ngươi đi thời điểm kêu lên chúng ta hai cái, chúng ta qua đi nhìn xem. Trương vệ quốc một ngụm đáp ứng rồi, hảo a, Này không có cự tuyệt đạo lý. Trương Cúc, Trương Lan còn có một đống lớn xem náo nhiệt thôn dân đều tụ tập ở nhà bọn họ. Vô cùng náo nhiệt hỏi bọn họ thủ đô sinh hoạt, còn có trương căn bọn họ ở tỉnh thành điểm điểm tích tích. Đối với bọn họ hai cái bị đưa đi tỉnh thành ăn dưỡng, mọi người đều thực hâm mộ, đặc biệt là thượng tuổi người. Bọn họ về sau cũng không biết con cháu hiếu không hiếu thuận, tương lai là như thế nào cái chương trình. Trương căn đây là dưỡng mấy cái có tiền đồ tôn tử, này mấy cái tôn tử còn hiếu thuận, có hậu phúc a Trương vệ quốc hiện tại đã cùng bốn cái tiểu hài tử hôn chín, trong tay ôm một cái, bên cạnh đứng một cái. Trương Thành nghiệp ngồi ở hắn đối diện, xem hắn như vậy, nhịn không được cười. Ngươi tuổi cũng tới rồi, thích tiểu hài tử liền chính mình sinh một cái. Vừa nghe lời này, đang ngồi người liền không có không tâm động. Ngươi có đối tượng sao, không đúng sự thật ta cho ngươi giới thiệu một cái, lớn lên rắn chắc lại năng lực, trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ. Quê quán bên này khuê nữ hảo A. Giao lưu không chướng ngại, tuyệt đối hiếu thuận. Nàng nhà mẹ đẻ còn có thể giúp đỡ chiếu ứng quê quán. Ngươi nếu là muốn tìm, ta nhận thức hảo cô nương nhiều lắm đâu. Tô hồi trước mặt người trong lúc nhất thời cũng đổi thành cái này đề tài, trương lan, nhị tẩu, ngươi tưởng ở nhà cưới cái tức phụ sao. Ta có cái bằng hưu da vừa lúc có cái tuổi sắp xỉ nữ nhi, vóc dáng cao gầy. Ta cũng nhận thức một cái hảo cô nương. Tô hồi. Này phó rầm rộ làm nàng khỏe mắt run rẩy một chút. Nhưng là lúc này đại gia làm mai mối nhiệt tình đều bị kích phát ra tới. Đây chính là hương bánh trái, gả tiến vào chính là rất vào phúc trong ổ A. Về sau ăn sung mặc sướng, tuyệt đối không nói chơi. Trương Thành nghiệp cũng không nghĩ tới hắn một câu treo gẻo nói sẽ đưa tới cái này cục diện. Hắn cảm thấy đại gia hỏa trong lòng nên đều hiểu rõ mới đúng vậy, nhân gia đều ở thủ đô định cư, có công tác, có phòng ở. Bằng cấp ở nơi đó, vì cái gì muốn cưới một cái quê quán không có gì bằng cấp, lại không có gì giao thoa cô nương. Môn đăng hộ đối, đây mới là hảo nhân duyên A. Hiện tại các nàng nói này đó, rõ ràng môn không đăng hộ không đối A. Đại gia kỳ thật cũng không phải không hiểu, nhưng nếu là vạn nhất đâu, chính mình cháu ngoại gái nhi, chất nữ nhi gả cho tiến vào, về sau khẳng định muốn niệm các nàng hảo, thời điểm mấu chốt kéo rút một chút, không chừng liền xoay người làm chủ. Trương vệ quốc xấu hổ, cảm giác các nàng xem hai mắt của mình đều ở ẩn ẩn xanh lẻ. Hắn không thể không đứng lên, cảm ơn đại gia quan tâm, ta thượng cấp đã cho ta giới thiệu đối tượng, cảm ơn đại gia quan tâm. Trương An Quốc, ta đã có đối tượng, đến lúc đó ta cho đại gia phát kẻ mừng. Hắn sắc mặt có chút đỏ lên, có người nhân cơ hội sờ soảng hắn một phen, hắn cũng không biết có phải hay không cố ý. Trương Định Quốc bay nhanh vọt đến tô hồi phía sau, ta đã có yêu thích người. Cảm ơn. Tô hồi tránh ra, từ trong phòng lấy ra một bao tán đường. Chúng ta lần này trở về cũng không mang thứ gì. Này đó kẹo cấp trong nhà tiểu hài tử ngọt ngào miệng. Có cái gì đem ra, đại gia tầm mắt tự nhiên liền rời đi. Một người một phen. Mỗi người vui vẻ ra mặt, ăn thịt người nương tay, ngoài miệng nói lời hay. Thế trong nhà tiểu hài tử cảm ơn các ngươi. Về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Đa tạ, đa tạ. Chúc các ngươi về sau nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Trương Thành nghiệp ho khan một tiếng, vô cùng phối hợp nói sang chuyện khác, tiếp nhận kéo lúc sau, hỏi trương vệ quốc bọn họ hiện tại quốc gia chính sách phương diện sự, hỏi hắn, bọn họ thôn có cái gì có thể làm. Việc này quan bọn họ mỗi một cái thôn dân thiết thân ích lợi, vừa nói đến cái này, mọi người đều thực chú ý. Điểm này, trương vệ quốc phía trước là làm công khóa. Trương Thành nghiệp không chủ động hỏi, hắn cũng phải đi tìm hắn, Tại đây phiến thổ địa sinh ra, lớn lên, liền tính về sau đều ở bên ngoài sinh hoạt, hắn cũng hy vọng nơi này càng ngày càng tốt. Trương Thành Nghiệp hứng thú rất cao, từ Tô Hồi nhà bọn họ trở về, hắn túi áo chứa đầy kẹo, này đó là cho trong nhà tiểu hài tử mang, bên trong còn có vài viên sô cô la, đây là một cái hiếm lạ ngoạn ý nhi, trong nhà tiểu hài tử nhìn đến cái này khẳng định sẽ cao hứng. Vừa mới vệ quốc đã nói, nói hiện tại người trong nhà nhiều không có phương tiện Ngày mai buổi sáng đi nhà hắn ngồi ngồi, bọn họ hảo hảo tâm sự thiên. Nhìn chính mình con đường phía trước, nghĩ bọn họ tình huống hiện tại, trương thành nghiệp có chút thổn thức, trước kia không ít người nói qua nói mát, hắn nhiều ít nghe xong một ít, bởi vì hắn là đại đội trưởng, những cái đó tâm lý âm u người không hảo dòng chống khua chiêng truyền bọn họ tình huống, cho nên mới không có khiến cho cái gì song gió. Hắn tuổi tác không tính quá lớn, lúc ấy tô hồi lại thực tuổi trẻ mang theo bốn cái hài tử nhật tử không hảo quá hắn lại mỗi ngày buổi sáng nhìn bọn hắn chầm chầm huấn luyện, dạy bọn họ đánh quyền, thập phần tận tâm tận lực, có những cái đó nhàn rỗi không có việc gì làm, liền nói hắn muốn cho bọn hắn đương sau ba, cho nên mới sẽ như vậy để bụng. Một cái hữu lực bằng chứng chính là hắn đối chính mình hài tử đều không có như vậy để bụng. Đó là đánh giám. Hắn đối chính mình hài tử không có như vậy để bụng sao? Có. Nhưng là chính mình hài tử không biết cố gắng, không muốn ăn cái này khổ, hắn có thể làm sao bây giờ. Cũng mất công nhà hắn vị kia có lý trí, nghe xong này đó không có phát hỏa, vẫn luôn đái bọn họ như thường. Hắn lúc ấy nghe được thời điểm cực kỳ nén giận, hắn là thực xem trọng trương bình cái kia tiểu tử, mới có thể giới thiệu hắn đi tham gia quân ngũ. Hắn cũng không có làm hắn thất vọng, biểu hiện thực hảo, bất quá sinh tử có mệnh, bọn họ này một hàng, bảo vệ quốc gia. Đổ máu hy sinh không hiếm thấy, hắn đi, hắn lại tại đây trong thôn, liền giúp hắn hảo hảo chiếu cố hắn thế tiểu, kết quả lại có như vậy những người này loạn truyền những lời này. Giáp tâm ở đâu? Hắn lúc ấy còn cố ý gõ vài người, trừ bỏ nói hắn muốn cho bọn hắn huynh đệ đường sau ba nói ở ngoài, còn có chính là dễ cận hắn, dễ cận hắn mấy năm như một ngày cho bọn hắn làm huấn luyện, vưởng phí công phu. Về sau còn không biết có thể hay không dưỡng ra mấy cái bạch nhãn lang linh tinh nói. Kết quả đâu, sự thật làm các nàng vả mặt. Bốn cái hài tử, phẩm học kiêm ưu toàn bộ đều trở thành quốc gia yêu cầu nhân tài, đến thủ đô đi vào đại học. Ngay cả bảo quốc, đi trước tham gia quân ngũ, chỉ hoãn một đoạn thời gian lúc sau đều thi đậu phi thường khó khảo trường quân đội. Ai có thể nói hắn là hưởng phí công phu. Bọn họ mấy cái đều là nhớ ơn Bọn họ còn ở thủ đô đi học, thời điểm liền mỗi năm cho hắn gửi đồ vật lại đây, đồ vật có lẽ không phải đỉnh chân quý đồ vật, nhưng là chính là hiếm lạ. Chờ đến vệ quốc bọn họ công tác lúc sau, gửi tới đồ vật, so với trước giá trị thượng nhất đẳng. Hắn đều nhận lấy, chưa từng có cái tiêu tuyến, hơn nữa hắn tự nhận hắn nhận được rồi, hắn tiêu phí công phu cùng tâm lực, bọn họ ghi tạc trong lòng. Hắn cao hứng, hiện tại bọn họ áo gấm về làng, hắn cao hứng trong miệng hừ ca. Thanh âm rất nhỏ, cẩn thận nghe, là lúc trước bọn họ bộ đội thường sướng một bài hát. Hắn trở về lúc sau, lập tức đem chính mình trong túi đồ vật đem ra, cấp mấy cái tôn tử, tới, ăn kẹo, các ngươi nếm thử, nhìn qua khá tốt ăn. Còn có mấy cái chô cô liết, các ngươi một người một cái. Chô cô liết thứ này, bọn họ nơi này căn bản là không có bán, bọn họ phía trước cũng hưởng qua, cũng là vệ quốc gửi lại đây. Đã trở lại. Hắn bạn già nhìn đến hắn cầm mấy thứ này, bắt tay rối lại đây, ngươi đừng một hơi đều cho bọn hắn, trước cho ta, các ngươi hiện tại mỗi người hai viên. Tiểu hài tử mắt trông mong nhìn mãi mãi đem kẻo lấy đi, đến đếm, tài trí cho bọn hắn. Ngày mai vệ quốc bọn họ lại đây ngồi ngồi xuống, ngươi ngày mai thu thập một bản đồ ăn ra tới. Hảo, ta sáng mai liền đi cắt thịp, mặt khác chúng ta muốn hay không sát chỉ gà. Sát một con, vừa lúc... Phía trước dương tiểu gà trống Trường Thành, hiện tại có thể làm thịt. Hôm nay nói gì đó? Ta nhìn đến có không ít người đều qua đi xem náo nhiệt. Trường Thành nghiệp uống một miệng trà, là rất nhiều người, nói rất nhiều, thủ đô chuyện này còn có tỉnh thành chuyện này, ngày mai bọn họ lại đây, chúng ta còn muốn tiếp tục nói nói chuyện trong thôn phát triển. Hắn đứng lên, chuyển động hai vòng, ta phía trước rượu còn có hay không? Bọn họ mấy cái cũng lớn, cùng nhau uống một chén. Ngươi rượu ngươi còn không biết sao Đều bị ngươi uống xong rồi Như vậy Ta đi chấn trên một chuyến Ngươi có cái gì muốn mua sao Ngươi xem kia có cái gì nên mua liền mua đi Ngày mai muốn chiêu đái bọn họ Không thể quá keo kiệt Hảo Trương Thành nghiệp trở về phòng lấy tiền Đi ra ngoài Mấy cái tiểu hài tử quý trọng đến một ngụm một ngụm liếm bơ đường Này kẹo ăn ngon thật à Có cái nhỏ nhất nháy đôi mắt nhìn trên bàn còn lại Nãi nại. Ta còn có thể lại muốn một viên sao. Nàng thu lên, không được, lập tức không thể ăn quá nhiều, lần sau lại ăn. Nàng đem này đó đều thu lên, cũng không thể lập tức liền cho bọn hắn ăn xong rồi. Thật vất vả tiễn đi người, chỉ còn lại có người trong nhà, khôi phục một thất tiến tĩnh, trương an quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật đúng là ăn không tiêu a, Ngay cả trương vệ quốc cũng có chút kiệt sức cảm giác. Hắn ngồi ở trên ghế. Xoa xoa chính mình có chút lên men gò má, đối với đại gia bọn họ thái độ phải chú ý điểm, không thể sụ mặt, bằng không nhân gia phải nói bọn họ quá cao ngạo khinh thường người, cho nên bọn họ liền vẫn luôn gương mặt tươi cười nên người. Đại gia lại cố ý muốn đón ý nói hùa bọn họ, lời nói nhiều, này liền làm cho hắn gương mặt đau nhức. Hắn nhịn không được có chút thở dài. Hắn phát hiện, trở về lúc sau đi theo này đó quen thuộc người, hắn không có quá nhiều đề tài có thể liệu cũng là có thể tâm sự lẫn nhau tình hình gần đây hắn gặp được vài cái tiểu đồng bọn bọn họ là bạn cùng lứa tuổi lúc trước cùng nhau lên núi hạ hà cùng nhau nghịch ngợm gây sự hiện tại trên cơ bản đều là hài tử hắn ba hơn nữa hiện tại gặp được bọn họ liền không có đề tài gì hắn huyên bọn họ liền nói gia đình hài tử còn có trong đất sống nói trong đất sống còn tốt một chút hắn có thể tiếp được thượng lời nói hắn từ nhỏ cũng là làm việc nhà nông lớn lên Nhưng là nói đến gia đình hài tử, còn có oán giận trong nhà sinh hoạt không dễ nói, hắn liền có chút mờ mịt. Về sau bọn họ có thể nói được thượng nói sẽ càng ngày càng ít đi. Nói chuyện chủ lực là trương vệ quốc, nàng cho tới nay, ở trong thôn liền không có lưu lại cái gì hay nói ấn tượng. Tô hồi dối dối người, về sau trừ phi là trương can, hoặc là lý mãn vân qua đời, bằng không nàng đều sẽ không đã trở lại, lần này nàng không ngại đem chính mình nên làm làm tốt. Ngày hôm sau đi Trương Thành Nghiệp trong nhà bái phỏng, Trương Thành Nghiệp trong nhà chuẩn bị phong phú đồ ăn, bọn họ tới cửa cũng sẽ không không tay, cầm một ít đồ bổ thức ăn, nơi này còn có một lọ nhân sâm rượu, cố ý cấp Trương Thành Nghiệp chuẩn bị. Chứ bỏ Trương Thành Nghiệp nơi đó ở ngoài, bọn họ còn đi tôn cường nơi đó. Mặt khác còn có nhị gia gia nơi đó ngồi ngồi, giữ lại, chính là cùng Trương Toàn bọn họ cùng đi tảo mộ, hiện tại lúc này tảo mộ đã khôi phục. Phía trước kia đoạn thời điểm liền thiêu cái tiền giấy đều phải trộm tới, liền sợ người khác nói phong kiến mê tín, hiện tại là không có người trào này đó. Cho nên bọn họ mua rất nhiều tiền giấy, còn có kim nguyên bảo, tính toán thiêu cấp liệt tổ liệt tông. Triệu lai like đệ có giúp đỡ cùng nhau chuẩn bị, nàng sắc mặt khó coi, nàng đã biết viện điều dưỡng tiêu dùng liền vẫn luôn là cái này biểu tình, này tiền không nên tất cả đều là bọn họ bao sao. Kết quả còn muốn bọn họ ra. Nàng đau lòng nhi tử tiền A. Nàng chính mình là không có cấp, nhưng là nàng nhi tử cho, này cùng nàng cấp có cái gì khác nhau. Cố tình nàng không có biện pháp đem lời này nói ra. Bởi vì nói ra đi, đại gia liền phải chọc bọn họ đại phòng cuộc sống, cho nên chỉ có thể lôi kéo cái mặt tỏ vẻ chính mình cảm xúc. Cái này làm cho trương vệ quốc bọn họ tam huynh đệ có chút buồn cười, bởi vì đại bá mẫu này sắc mặt thật là xem người ở bọn họ mấy cái trước mặt liền lôi kéo cái mặt không nói lời nào, nhưng là ở bọn họ mẹ trước mặt nói, trực tiếp quay đầu liền đi rồi, này bãi sắc mặt đều phải xem đối tượng. Xem ra mụ mụ cấp đại bá mẫu lưu lại bóng ma tâm lý rất sâu a đến bây giờ đều còn tránh đi. Nên bái phòng người tới cửa bái phòng, nên quét mộ quét, kỳ nghỉ hữu hạ, liền cùng Trương Cúc, Trương Lan cùng đi tỉnh thành xem chứng Căn. Lúc này đây, Trương Toàn cùng Triệu Lai like Đệ đều không có đậu. Nếu Trương Căn bọn họ thói quen, thân thể không có gì, bọn họ tiếp theo liền đi cảng thành bên kia, lại từ cảng thành ngồi máy bay về thủ đô. Trương Cúc cùng Trương Lan là không có ra quá xa nhà, đi xa nhất địa phương chính là ở chân trên, cho nên lần này ra cửa các nàng cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nếu là đổi thành các nàng chính mình nói, các nàng là không dám ra cửa, nhưng là lần này, đi theo tô hồi, còn có vệ quốc mấy cái cháu trai, không sợ các nàng một phương diện là đi xem bệnh, về phương diện khác cấp chính mình chữa một chướng lá gan, cũng rèn luyện một chút. đi tỉnh thành, muốn trước từ trấn trên ngồi xe đi thành phố, lại từ thành phố xe lửa đến tỉnh thành, tới rồi tỉnh thành ga tàu hỏa lúc sau, lại đáp giao thông công cộng đi viện điều dưỡng, một hồi lăn lộn xuống dưới, người liền không có gì tinh thần. đặc biệt là trương cúc say xe, xe, nhìn qua nàng tựa như cái bệnh nhân giường như. trương căn hiện tại tinh khí thần so với trước hảo không ít. Nơi này ăn uống đều có người phụ trách, giống nhau giống nhau, cho hắn xử lý đến dành mạch, cái gì đều không cần hắn nhọc lòng. Người tâm lý thỏa mãn, phát ra tinh thần diện mạo là không giống nhau. Trương Cúc các nàng phía trước cũng đi chấn trên bệnh viện xem hắn, hiện tại lại xem, các nàng không khỏi khen lên, nơi này vệ quốc cô ý giúp ngươi liên hệ bệnh viện chính là hảo, ba, ngươi tinh thần hảo rất nhiều, có phải hay không mau hảo? Lý mãn phân cũng đối nơi này thực vừa lòng. Ở chỗ này nàng trên cơ bản không cần làm cái gì, duy nhất cần phải làm là đem chính mình cùng trường căn quần áo giặt sạch, ăn cơm, uống, dược, điếu thủy, ngủ gì đó, mọi thứ đều không cần nhọc lòng. Nham chán có thể đi bộ đi tìm những người khác trò chuyện, hoặc là buổi trường căn cùng nhau, ở chấn trên bệnh viện, cái gì đều phải nàng xem, hiện tại đâu, không cần nàng gắt đêm, không cần nàng xem điếu thủy, không cần nàng ngao dược, cái gì đều có người làm. Lập tức liền nhẹ nhàng xuống dưới, hơn nữa nàng nếu là nhàn không xuống, nơi này còn có một khối đất trồng rau, nàng có thể đi tới tới nước, làm cỏ, bắt sâu. Thời gian dài không dám nói, liền trước mắt tới xem, nàng cũng thích hướng tốt đẹp, nhìn đến nữ nhi lại đây, lộ ra tươi cười, chủ động hướng các nàng gật gật đầu, tiếp đón các nàng, các ngươi tới, mau, mau ngồi. Nàng cũng tưởng có người cùng nàng cùng nhau nói nói trong nhà mặt sự. Nhưng là trong nhà mặt người liền nàng cùng trương căn hai cái, trương căn căn bản là không phải một cái thích hợp nói bắt quái người, trương vượng hoa tỷ muội thường thường sẽ qua tới, nhưng là các nàng đại không dài, hơn nữa các nàng ra tới ở bên ngoài công tác, có chút bắt quái các nàng cũng không biết, lại nói tiếp không kính, nhưng là hai cái nữa như vậy bất đồng, hiện tại nếu tới, nhưng đến hảo hảo nói một câu, nhìn xem gần nhất trong thôn mặt lại nhiều cái gì mới mẻ sự. Trương Căn Lôi kéo trương vệ quốc tay, nghe hắn nói về nhà sự, không được gật đầu, các ngươi đã trở lại, hẳn là tới cửa ngồi ngồi. Đúng vậy, chính là như vậy, làm tổ tông nhìn xem các ngươi có bao nhiêu tiền đồ, về sau phù hộ các ngươi. Trương vệ quốc cũng đi hỏi bác sĩ, còn có dự tính chi ra, kế tiếp còn sẽ có chi ra, hắn đi trước hỏi một chút, kế tiếp chi ra hắn là tính toán liền bọn họ huynh đệ mấy cái bình quáng rớt, rốt cuộc bọn họ mấy cái điều kiện hảo rất nhiều. Đây là sự thật, làm đại bá đại đường ca ở năng lực trong phạm vi visa tiền là được. Trương Căn trước mắt tình huống tốt đẹp, đem eo dưỡng hảo, phải tốn mấy tháng đã đến giờ nửa năm không đợi, dưỡng hảo, lớn lên không dám nói, sống thêm mấy năm không thành vấn đề. Nay liền làm người yên tâm, bọn họ nhưng không hy vọng đây là cuối cùng một mặt. Hết thẻ thỏa đáng lúc sau, bọn họ liền thu thập đồ vật, kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập so sánh với tới thời điểm một đống lớn bao lớn bao nhỏ lễ vật lần này trở về thời điểm là quần áo nhẹ ra chợ tô hồi hồi đặc khu bọn họ ba cái về thủ đô ở bọn họ trở về phía trước tô hồi trước dẫn bọn hắn đi nhận nhận môn đi linh chi sơn trang đi dạo bởi vì đuổi thời gian không có chủ hạ liền phao hạ suối nước nóng ăn bữa cơm liền tiếp tục xuất phát đi hưởng cổng thời gian là nhất công bằng cũng là nhất vô tình Nó sẽ không bởi vì cá nhân ý chí sở rời đi, vô luận ngươi tưởng vẫn là không nghĩ, thời gian đều sẽ lấy chính mình cố định tốc độ từng bước một đi tới. trương An Quốc là huynh đệ bốn cái chung trước hết thành gia ở Khương nghiên Đồng Đại 4 tốt nghiệp sau liền đi lênh chứng, ở Lão Sư, Thân Nhân, đồng sự chứng kiến hạ kết làm bạn lữ. Tốt nghiệp đại học sau, Khương nghiên Đồng thi đậu bổn giáo nghiên cứu sinh, ở nàng nghiên cứu sinh tốt nghiệp lúc sau mang thai, năm thứ 2 liền sinh cái nữ nhi. Này nữ hài lớn lên giống ba ba, nàng vừa sinh ra liền thành cha mẹ trong tay chân bảo. Bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể sinh một cái. Hài tử sau khi sinh, Khương Nhiên đồng cùng nàng ba mẹ còn thực lo lắng trương An Quốc có thể hay không ghét bỏ đây là cái nữ nhi. Kết quả hắn ôm không muốn buông tay, lúc này mới yên tâm. Ở nàng sinh hài tử thời điểm, nàng bà bà còn ở đặc khu bên kia, thẳng đến ở cử xong, Hài tử trăng tròn thời điểm nàng mới lại đây, tặng nàng nguyên bộ trang sức. Mặt khác còn tặng một cái hộp nhỏ cấp nữ nhi, nói đây là mãi mãi cấp cháu gái lễ gặp mặt, giá trị xa xỉ, này không thể nói nàng không hài lòng nàng sinh chính là cái nữ hài đi. Tuy rằng nàng không có hầu hạ nàng ở cữ, cũng không có nói quá muốn chính mình mang cháu gái. Nàng tôn tử cũng là đồng dạng đãi ngộ. Đây là tô hồi cái thứ nhất cháu gái, cũng là nàng cái thứ nhất đời cháu, chương an quốc thành ra sớm ở tiền tuyến vãn đã hơn một năm kết hôn trương bảo quốc cùng hắn không sai biệt lắm hai tử liền kém mấy tháng tô hồi cũng không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì tiến triển bay nhanh phía trước cũng chưa nghe trương bảo quốc lẩu quá khẩu phòng đột nhiên liền nói đánh kết hôn báo cáo sau đó nhanh chóng thông qua lãnh chứng 10 tháng hoài thai liền sinh một đôi song bảo thai nhi tử này một đôi song bảo thai so trương an quốc nữ nhi muốn tiểu mấy tháng tô hồi đi tham gia đại cháu gái tiệc đầy tháng Mấy tháng sau, liền đi Trương Bảo Quốc bên kia phía sau, nghiêm chính hoa sinh, một đôi song bảo thai nhi tử. Tô hồi cũng mang theo lễ vật qua đi xem bọn họ. Trương An Quốc cùng Khương Nghiên đồng nữ nhi còn nhỏ, ly không được người, hoàn toàn thắc cấp bảo mẫu mang đều không yên tâm, cho nên là Khương Nghiên đồng mụ mụ trụ vào nhà bọn họ, cùng bảo mẫu cùng nhau mang hài tử. Bên này đâu, Trương Bảo Quốc cùng nghiêm chính hoa có rảnh chính mình mang hài tử khả năng tính rất thấp Nghiêm chính hoa ba ba nghiêm đoàn trưởng không cần phải nói, đó là một cái người bận rộn, nàng mụ mụ là đoàn văn công người, cũng có chính mình sự nghiệp, không biết nàng có. thể hay không? Nếu không có người có rảnh, cặp song sinh này, nói không chừng muốn nàng giúp đỡ chiếu cố một đoạn thời gian. Ngay cả chính mình hài tử sinh ra, Trương Bảo Quốc cũng không có biện pháp đổi tại bên người, hắn chỉ có thể cấp tô hồi gọi điện thoại, nói hắn đến lúc đó nếu là không có cấp tô hồi điện thoại. Đó chính là hắn không có nhà rỗi, làm ơn nàng qua đi hỗ trợ, bằng không đến lúc đó nghiêm chính hoa bên người không có hắn tại bên người liền tính, một cái nhà chồng người đều không có, hắn băn khoăn. Nàng hoài chính là song bảo thai, thực dễ dàng sinh non, tháng lớn lúc sau liền đem công tác trọng tâm giao cho những người khác. Vốn dĩ tô hồi đi thời điểm vừa lúc là nàng dự tính ngày sinh, có thể đuổi kịp nàng sinh sản, kết quả nàng chấn kinh, liền trước tiên. Tôi hồi đi chính là bên ngoài bệnh viện. Quân doanh cũng có bác sĩ, nhưng là phụ nhân sinh sản, không phải bọn họ trường hạng. Tô hồi mang theo chính mình hành lễ, còn có nàng thuê mang tôn tử người tới nơi này. Nàng mang không phải người khác, đúng là phía trước giúp nàng nhìn nhà kiểu Tây Chiêu gì. Nàng đối với chiếu cố hải tử cũng là một phen hảo thủ, hơn nữa xem hải tử, hiểu tận gốc dễ người tương đối yên tâm, tô hồi liền mang theo nàng lại đây. Bà bà, ngươi tới rồi. Nghiêm chính hoa dựa vào trên giường, sắc mặt tái nhợt, bên cạnh đứng một cái cùng nàng có vài phần tương tự phụ nhân, đó là nàng mẹ, kim vượng. Ở nghiêm chính hoa một bên, phóng một cái tạ lót, kim vượng trong lòng ngực cũng ôm một cái. Phiền thoái bà thông gia, vất vả ngươi. Tô hồi cho nàng nói lời cảm tạ. Hẳn là, hẳn là, thông gia, ngươi nhìn xem này hai đứa nhỏ, lớn lên giống nhau như lúc. Tô hồi buông trong tay bao lớn bao nhỏ qua đi nhìn nhìn. Cùng chứng song thai, diện mạo đều là cực kỳ tương tự, bất quá về sau lớn, khác nhau chậm rãi cũng sẽ phóng đại, liền cùng Trương An Quốc cùng Trương Định Quốc giống nhau. Khi còn nhỏ bọn họ hai cái rất nhiều người đều phân không rõ, lớn về sau liền không có người sẽ nghĩ sai rồi. Ngươi hiện tại thế nào, bác sĩ nói như thế nào. Nhìn thoáng qua tôn tử, tôi hồi hỏi nghiêm chính hoa tình hôm tới. Ta không có việc gì, hảo hảo dưỡng một dưỡng là được. Kim Phượng nghe được nàng quan tâm chính mình nữ nhi, trên mặt tươi cười càng thân thiết một ít, sinh non chút thời gian, bất quá tháng cũng đủ, sinh còn tính thuận lợi, ca ca 4 cân 3 lượng, đệ đệ 4 cân 6 lượng, ta trong lòng ngược ôm cái này là ca ca, đệ đệ ngủ rồi. Dựa theo giống nhau song bảo thai sinh sản nhật tử, nữ nhi trước tiên gần nửa tháng, cũng may, mẫu tử bình an. Tô hồi nhìn đến nghiêm chính hoa trên mặt khí sắc, khẽ gật đầu, vẫn là mẹ thân thể hảo hảo dưỡng một đoạn thời gian. đây là ta bên kia giúp đỡ chiếu cố trong nhà chiêu gì, trong nhà sự là một phen hảo thủ, tiểu hai tử cũng sẽ chiếu cố. kim vượng cười, ngươi có chọn người thích hợp giúp đỡ chiếu cố vậy thật tốt quá. ta bên kia cũng có việc vội, hai đứa nhỏ muốn chiếu cố nhưng không dễ dàng. hơn nữa nàng cũng không có biện pháp vẫn luôn chiếu cố nữ nhi, nàng chính mình cũng có tuổi không lớn cháu trai cháu gái muốn chiếu cố. hiện tại nữ nhi sinh ở cữ nàng là xin nghỉ tới chiếu cố. Chờ ra viện, không có hộ sĩ giúp đỡ xem hài tử, nàng là không có biện pháp giúp đỡ mang, nàng chính mình còn có công tác. Nàng tính toán chờ thông gia tới nhìn xem nàng có cái gì chương trình. Nàng hẳn là cũng là không thể trường kỳ lưu lại nơi này. Đứa nhỏ này muốn cẩn thận chăm sóc, bà thông gia ngươi có hay không chọn người thích hợp, giúp đỡ giới thiệu một cái, chiêu gì một người chiêu cô không được hai cái, mỗi tháng tiền lương nhiều ít không thành vấn đề chỉ cần có thể hảo hảo chiếu cố hài tử liền thành. ngươi đừng nhìn ta có mấy cái hài tử, này đều đã bao nhiêu năm. ta bên kia cũng có một sạp sự. hơn nữa hài tử vẫn là đi theo thân sinh cha mẹ bên người tốt nhất. nàng này một mở miệng, kim phượng lập tức cười đồng ý. hảo, không thành vấn đề. ta hỏi một chút, khẳng định cấp tìm một cái sẽ chiếu cố tiểu hài tử, đem ta cháu ngoại chiếu cố trắng trẻo mập mạp. nghe xong tô hồi lời này. Nghiêm chính hoa cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng chính mình tình huống chính mình biết, nàng ra ở cữ, dưỡng hảo thân thể, khẳng định phải đi về cương vị, đến lúc đó hải tử làm sao bây giờ đâu, nàng liền sợ hải tử nãi nãi nói nàng chiếu cô không được, đem hải tử mang đi. Như vậy nàng bao lâu mới có thể thấy một lần hải tử a? Nàng không bỏ được, nàng sao có thể sẽ bỏ được, này hai khối là từ trên người nàng rơi xuống thịt, nàng hy vọng mỗi ngày đều có thể nhìn đến bọn họ. Thình ngươi tới giúp nàng cùng nhau chiếu cố, đây là tốt nhất, như vậy nàng vội xong lúc sau trở về lúc sau là có thể nhìn đến bọn họ. Đến nỗi nói thỉnh hai người hỗ trợ xem, khả năng sẽ có chút nhàn nôn toanh ngữ, phương diện này liền cùng nhà nàng tình huống giống nhau thì tốt rồi. Đến lúc đó liền nói mời đến A-ri cùng nhà nàng là có chút thân thích quan hệ, cố ý thỉnh lại đây hỗ trợ xem hải tử. Nàng nhân thủ không đủ cũng là sự thật. Tô hồi các nàng hai cái vừa đến một đống lớn đồ vật, bao lớn bao nhỏ, nghiêm chính hoa hiện tại còn ở ở cữ, còn muốn ở bệnh viện trụ một đoạn thời gian, tô hồi tầm mắt dạo qua một vòng, chiêu gì ngươi tại đây hỗ trợ xem hải tử, ta đi nhà khách bên trong đính hai cái phòng, hải tử ba ba không có biện pháp trở về, còn có ta ở đây đâu, hy vọng về sau bọn họ hiểu chuyện, không nên trách hắn ba ba, ngươi cũng là, hắn không có biện pháp làm bạn ở bên cạnh ngươi, nghiêm chính hoa lắc đầu, không quan hệ, ta biết đến. Kim Phượng cũng có chút thở dài, nàng nam nhân cũng là này một hàng, chính là bởi vì biết, cho nên nàng phía trước mới không tán đồng nữ nhi gả cho quân nhân, nhưng là nữ nhi liền thích quân nhân, nàng cũng không có biện pháp. Ta hiện tại đi nhà khách đính hai gian phòng, ngươi có cái gì thích ăn? Ngươi cùng ta nói, ngàn vạn đường khách khí, bà thông gia, ngươi cùng ta nói một chút đi, người trẻ tuổi ra mặt mỏng, ta chờ tiếp theo khởi đóng gói mang lại đây. Ngươi nếu là còn có chuyện gì nhi làm nói, liền đem nơi này giao cho chúng ta, chính là mặt khác lại nhiều tìm một người sự tình liền phiền toái ngươi, ta sợ chiếu cô không tốt, cần phải có kinh nghiệm người tới. Nàng muốn tìm hai người cũng không phải tìm không thấy, nhưng là nói như vậy sẽ làm nghiêm chính hoa càng an tâm. Kim Phượng cười đến đôi mắt cong thành trăng non, ai? Ta để bụng đâu, trở về ta liền hỏi thăm có ai phương tiện, đến nỗi nàng thích ăn à, nàng hiện tại muốn mãi hài tử. Có chút đồ vật không thể ăn, có chút đồ vật muốn ăn, bằng không. Tô hồi đi gần nhất nhà khách bên trong đính hai cái phòng. Nàng cũng đưa ra muốn cho thuê bọn họ phòng bếp, đến lúc đó cấp thay phụ nấu cơm nấu ăn. Chỉ cần cho tiền, phương diện này vẫn là thực hảo thương lượng. Kim Phượng có chính mình công tác, tô hồi tới, còn mang theo cá nhân, nàng liền công thành lui thân đi trở về, bất quá mỗi ngày đều là muốn tới một chuyến, chỉ là không ở nơi này thủ mà thôi. Nghiêm chính hoa đồ ăn tự nhiên cũng từ các nàng phụ trách. Nghiêm chính hoa cũng hưởng thụ tới rồi, nàng phải cho hải tử huy mãi, nhập khẩu đồ vật có cực hạn tính, tỷ như nói không thể phóng muối từ từ, có rất nhiều hạn chế, nhưng liền tính như vậy, nàng nhập khẩu đồ vật hương vị đều thực không tồi, hơn nữa tài liệu cũng thực bỏ được, kim phượng mỗi ngày đều lại đây, cũng là có chú ý thông gia cấp nữ nhi chuẩn bị thai phụ cơm, xem nàng an tâm không ít, các nàng một chút đều không có người nhà quê không phong khoáng. Đại bộ phận người nhà quê bởi vì là Nghèo khổ nhật tử lại đây Đều không bỏ được tiêu tiền mua cái gì ăn ngon Nàng sợ đến lúc đó mệt nữ nhi thân thể Hiện tại nhìn so nàng còn muốn bỏ được Hai cái cháu ngoại cũng là Bọn họ nãi nãi bên kia mang đến rất nhiều đồ vật Sữa bột, bình sữa các loại Hơn nữa bọn họ vốn dĩ liền trước tiên chuẩn bị đồ vật Cũng đủ bọn họ ăn dùng Một đoạn thời gian trôi qua Bất luận là đại nhân vẫn là tiểu hải tử Đều bị chiếu cố đến mặt mày hưởng hảo Không có lâu lắm Kim Phượng thực mô liền mang theo một cái 30 tới tuổi phụ nhân lại đây Nàng mới vừa sinh hài tử không mấy năm Bởi vì trong nhà gánh nặng trọng Liền ra tới tìm sống làm Phía trước ở nàng một cái tiểu tỷ muội Ở nơi đó chặn đón ra bảo mẫu Nàng tiểu tỷ muội bởi vì muốn điều đi rồi Cho nên tạm thời không có sống làm Hiểu tận gốc dễ Liền đem nàng cấp mang lại đây Vốn là như vậy ăn bài Tôi hồi đi bệnh viện chiếu cố ban ngày, buổi tối chính là chiêu gì phụ trách tiểu hải tử, trẻ con hiện tại cũng không hiểu cái gì ban ngày đêm tối, đói thực mau, hai cái giờ liền phải ăn một lần, ăn không nhiều lắm, đói bụng liền khóc, bọn họ mới mặc kệ có phải hay không đại nhân ngủ thời gian. Phía trước là Kim Phượng một người, còn có hộ sĩ hỗ trợ chiếu cố, mệt đến quá sức, hai người gánh vác, cũng có chút khiến người mệt mỏi, hiện tại lại nhiều một cái, tôi hồi vậy thoát khỏi tay chuyên tâm cho các nàng làm ăn. So sánh với chiếu cô gái gì cũng đều không hiểu đến tiểu hài tử tới nói, nàng vẫn là càng có khuynh hướng làm làm cơm. Chờ đến nghiêm chính hoa ở cữ xong thời điểm, Kim Phượng chỉ là xem nàng sắc mặt, liền biết nàng ở cữ làm được thực hảo, nàng con béo, trên eo một vòng thịt, nghiêm chính hoa lo lắng không được, này một vòng thịt nhưng đến muốn giảm đi số A, nhưng là cố tình hiện tại muốn viên mãi, có hai há mồm, nàng muốn ăn thiếu điểm đều không được, ăn ít điểm. Hai cái tiểu nhân liền không đủ ăn. Nàng không thích chính mình dáng người biến dạng, nhưng là nàng càng không nghĩ mẹ hai đứa nhỏ là có sữa bột bị không có sai, nhưng là nàng cũng nhìn một ít giáo dưỡng hài tử thư. Nàng mụ mụ cũng cảm thấy sữa mẹ nuôi nấng là tốt nhất, trước nuôi nấng một đoạn thời gian, đến lúc đó lại sửa dùng sữa bột, khi đó lại đến nói giảm béo sự đi. nay ra ở cứ bọn họ liền trở về quân doanh bên trong người nhà viện. Các nàng một hàng sáu người thuê xe đưa bọn họ đến quân doanh đi, tới cửa thời điểm đã bị người cản lại, này đó ngoại lai chiếc xe là không cho phép tiến vào. Các nàng liền ở cửa xuống xe, dọn đồ vật, một đống lớn đồ vật muốn dọn. Nhìn đến các nàng nhiều như vậy đồ vật, hai cái trông cửa đứng gác tiểu binh còn tiếp đón người lại đây hỗ trợ, chính bọn họ là không thể thiện ly cương vị. Bọn họ giúp đỡ dọn đồ vật lại đây, tôi hồi cho bọn hắn nói lời cảm tạ, một người tặng một bao thịt khô. Trương Bảo Quốc cấp bậc, người nhà là có thể tùy quân. Ở cái này phía sau, phân một gian nhà lầu cho bọn hắn vợ chồng son, nhị phòng một thính một bếp. Bọn họ hai vợ chồng trụ một gian, mặt khác một kiện là thư phòng, bên trong cũng có giường đệm, có thể ở người. Nơi này lâu không cao, tầng yến, tối cao lầu 3, Trương Bảo Quốc rút thăm chịu đến lầu 2, cái này tầng số là tốt nhất, tầng cao nhất quá nhiệt, lầu 1 quá ồn ào, hơn nữa con muỗi xà kiến là nhiều nhất. Bởi vì là tân kiến, cho nên đều có độc lập vệ tám, điểm này làm Tô Hồi thực vừa lòng. Hơn nữa quân doanh tùy quân sinh hoạt ta, Tô Hồi tỏ vẻ không trải qua quá, tò mò, tưởng tiểu trụ một đoạn thời gian. Đồ vật dọn hào lúc sau, Tô Hồi đánh giá một chút này hai phòng một sảnh phòng ở, phòng không nhiều lắm, nhưng nơi này không nhỏ. Rốt cuộc nơi này cũng không nói gì thêm đất hữu hạn linh tinh, chỉ cần tài liệu đủ, bao lớn đều có thể cái. Hai cái phòng. Nghiêm Chính Hoa mang theo một cái hài tử ngủ một cái phòng, tô hồi ngủ một cái khác thư phòng, cũng mang theo một cái hài tử. Chiêu Dị cùng Kim Phượng tìm tới cái kia Lâm Đại Tỷ ở phòng khách bên trong cách ra tới địa phương ngủ giường xếp. Bởi vì địa phương đủ đại, vây lên sau có thể coi như một phòng tới dùng. Mặt khác không đủ trụ cũng là như thế này làm, dân cư nhiều, còn có thể cách ra hai cái phòng. Nơi này gia cụ đều là đầy đủ hết, TV, radio, máy may đều có. Bất quá tô hồi mở ra tủ lạnh nhìn nhìn, bên trong trống rỗng Lúc ấy không sai biệt lắm, nghiêm chính hoa liền trước tiên đem trong nhà không thể lâu phóng đồ vật xử lý qua, bằng không trở về liền mút nheo, cho nên hiện tại bên trong giống tuyết. Ở trở về thời điểm nàng cũng không nghĩ tới vấn đề này, cho nên hiện tại trong nhà chính là trừ bỏ gạo bột mì ở ngoài không có gì ăn. Thất sách, cũng không biết này phụ cận có hay không mua ăn địa phương. Chính hoa. Nơi này nơi nào có thể mua đồ ăn. Mặt sau có một miếng đất, phân cho đại gia, ngày thường loại cái gì rau xanh chính mình ăn, bất quá nhà của chúng ta nhu nhược, cấp cách vách nhân ra, ta phía trước giống nhau đều ở nhà ăn ăn, nếu muốn mua thì nói, hoặc là đi phía trước kia thôn nơi đó mua, cái kia thôn nói kỵ xe đạp ước chừng 20 phút, hoặc là đi thành phố mặt, thành phố mặt chạy chữa việc kia, lái xe không sai biệt lắm một giờ. Quân doanh đều ở tương đối hẻo lánh địa phương, Trong thôn mặt, hẳn là chính là có thể mua gà vịt cùng rau xanh gạo linh tinh đi. Đúng vậy. Nói như vậy kia còn muốn trở về thành phố mua một ít đồ vật trở về. Các ngươi như thế nào đi ra ngoài? Có xe sao? Có, ta nhìn một cái nhặt tử. Ngày mai sẽ có xe đi ra ngoài mua sắm. Trước tiên nói một tiếng là có thể đưa chúng ta đi. Nên với ai nói? Ta mang người đi. tô hỏi cùng chiêu gì trước đem đồ vật đơn giản thu thập một chút liền cùng Nghiêm Chính Hoa cùng nhau ra cửa. Nghiêm Chính Hoa cũng là nghĩ cho đại gia giới thiệu một chút. Chính Hoa, vị này chính là các nàng ra cửa, cách vách phòng một cái đại tỷ đi ra, có chút do dự không chừng. Nàng phía trước nghe Chính Hoa nói qua, nàng bà bà muốn tới, nàng nhìn xem tô hồi, nhìn nhìn lại chiêu gì. Nhìn qua, chiêu gì tuổi tác càng như là nàng bà bà, nhưng là nàng ăn mặc còn có thần thái hiển nhiên không đúng, cho nên, Nàng nhìn về phía như vậy tuổi trẻ tô hồi. Đây mới là nàng bà bà. Này cũng quá hiện tuổi trẻ đi. Nghiêm chính hoa cười giới thiệu, đây là ta bà bà. Bà bà, vị này chính là chỉ đạo viên hiền nội trợ, cũng là chúng ta tiểu học hiệu trưởng, tế hiệu trưởng. Ngươi hảo, ta phía trước nghe bảo quốc nhắc tới quá, chỉ đạo viên cho bảo quốc rất nhiều chỉ điểm. Khách khí khách khí, ta cũng đối với ngươi ngưỡng mộ đại danh đã lâu, các ngươi hiện tại đi nơi nào a Mội tử ngươi vừa mới mới đến đi Trong nhà chỉ còn lại có gạo Đang định đi hỏi một chút Ngày mai có thuận tiện hay không đưa chúng ta đi thành phố mua đồ vật Cái này là Ngày mai có xe đi ra ngoài Quân nhân người nhà trụ địa phương là sinh hoạt khu Phía trước mới là bọn họ hàng ngày huấn luyện địa phương Các nàng đoàn người đi qua đi Không ít người chủ động lại đây hỏi Nơi này phàm là nhiều cái sinh gương mặt đều sẽ phá lệ chú ý Một đường đi qua đi không sai biệt lắm đều đã biết nguyên lai nàng chính là trương bảo quốc mẹ thân mụ không phải hắn ba sau cưới bọn họ chỉ có thể khen một câu nàng chú nhan có thuật tô hồi cũng thấy được bọn họ huấn luyện một góc tứ chi cột lấy phụ trọng ở làm huấn luyện mồ hôi cùng giọt mưa giống nhau rơi xuống chiêu gì cũng xem ngây người một chút nghiêm chính hoa cười giải thích bọn họ ở làm huấn luyện mỗi ngày đều có bất đồng hạng ngủ hôm nay chính là phụ trọng chạy chiêu gì cảm thán một đường Bọn họ cũng thật vất vả. Thói quen liền không vất vả. Quân doanh kỳ thật không có gì đẹp, chính là các loại sân huấn luyện, có chút địa phương người nhà là không cho phép tiến vào. Bọn họ đi tìm một cái gọi là tiểu dương tuổi trẻ tiểu tử. Hắn chính là ngày mai muốn đi mua sắm người. Nói một tiếng, hắn lập tức liền thanh đáp ứng rồi. Hảo, ra đây buổi sáng tại ngươi dưới lầu chờ ngươi ha. Hảo, muốn phiền toái ngươi. Các nàng đường cũ đi vòng bèo. Đi vòng vèo sau khi trở về, tô hồi mang theo chiêu gì cấp tả hữu lanh cư đưa điểm kẹo bánh quy linh tinh, chào hỏi một cái. Đối phương cũng có tới có lui, có hồi đưa một ít thổ sản vùng núi, có đưa một ít chính mình ra đặc sản, còn có một phen rau xanh, chính là cái kia y tứ. Tô hồi xoay nho nhỏ một vòng, bước đầu thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, nàng không tính toán nhiều đãi, nàng đã đãi đủ lâu rồi, lần này đi thành phố chúng ta đi liền thành. Ngươi liền ở nhà mang hài tử, có cái gì muốn mua, ngươi cùng ta nói, ta cùng nhau mua trở về, ta lại nhiều ở vài ngày, ta liền đi trở về. Nếu không phải hai đứa nhỏ, nghiêm chính hoa bên này không có đủ tín nhiệm nhân thủ, lo liệu không hết quá nhiều việc, trương bảo quốc lại là cái này tình huống, cùng trương an quốc có thể tùy thời về nhà chiếu cố thê tiểu nhân tình huống bất đồng, bằng không nàng là không tính toán tới. Bởi vì loại sự tình này là đối xử bình đẳng hảo. Đi thành phố mua sắm, là tô hồi còn có chiêu gì hai người cùng đi. Hiện tại nghiêm chính hoa còn không có trả phép, nàng có thể ở nhà mặt nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian, nàng liền cùng Kim Phượng cấp tìm tới lâm đại tỷ giúp đỡ cùng nhau xem hai tiểu hải tử. Nghiêm chính hoa nhìn một chút trong nhà thiếu cái gì, cũng liệt một chương đơn tử, lấy ra tiền làm bà bà hỗ trợ mua trở về, tô hồi không có thu, mua mấy thứ này phí không được mấy cái tiền. Tiểu Dương đưa các nàng tới rồi thị trường cửa, ước định vài điểm tới đón, liền rời đi, tô hồi ở thị trường mua rất nhiều đồ vật, đi ra ngoài không tiện, hơn nữa nàng liền mua lúc này đây, mua xong không sai biệt lắm nàng liền phải đi trở về, cho nên nàng xuống tay thực mau, một chút không do dự có yêu cầu liền mua, mua rất nhiều đồ vật. Chiêu gì chính là một cái khuôn vác công, nhìn đến lao bảng tại đây bốn phía mua mua, quả thực chính là một bộ chuyển nhà bộ dáng, nàng ở bên cạnh an tĩnh ngoan ngoãn. Một chữ cũng không nói nhiều. Đối với lao bản kinh tế thực lực, nàng trong lòng hiểu rõ, mấy thứ này thoạt nhìn là nhiều, nhưng là tính lên, đơn giá đều không thế nào quý, hơn nữa kia dù sao cũng là lao bản tôn tử, đổi thành là nàng, nàng cũng nguyện ý cấp chính mình tôn tử các loại mua mua mua. Quân doanh đối với tô hồi tới nói là mới mẻ, đại mua sắm trở về lúc sau, nàng cũng ở chỗ này mở rộng một chút chính mình giao thế vòng, cùng trương bảo quốc một đống lâu. Trên cơ bản chủ đều là không sai biệt lắm nhân gia, đều là có chút địa vị, nhưng cứ như vậy cũng không đại biểu cho bọn họ thê tử cũng có địa vị, có giống tiểu học hiệu trưởng như vậy chính mình có sự nghiệp, cũng có vẫn luôn ở nhà đương gia đình bà chủ lại liền gia đình bà chủ cũng chưa làm tốt, cả ngày ở bên ngoài bắt quái, tranh cãi, làm cho trong nhà hàng bét. Bởi vì tô hồi thân phận, nàng là bà bà bối, cho nên không có thu hoạch cái gì nhằm vào. Hơn nữa bởi vì trương bảo quốc thành tựu cùng biểu hiện, trên cơ bản đối nàng biểu hiện ra ngoài đều là nhiệt tình, những người này tô hồi không có thâm giao ý tứ, chính là hôn cái mặt thủ, về sau các nàng cơ bản sẽ không sinh ra cái gì giao thoa. Nàng mỗi ngày đều sẽ quan sát một chút tham gia quân ngũ làm việc và nghỉ ngơi, còn có xem bọn họ một ít cho phép quan khán huấn luyện, thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ, thỏa mãn lúc sau, nhìn đến chiêu gì các nàng thượng thủ. Liền tính nghiêm chính hoa không ở nhà cũng có thể chiếu cố hảo, liền rời đi. Nói thật, nghiêm chính hoa thật là có chút không bỏ được. Bởi vì cái này bà bà thật sự là quá bất lo, chưa bao giờ chọn thứ không nói, đối nàng cùng hai đứa nhỏ ra tay đều tương đương hảo phóng chi kỷ. Hai đứa nhỏ đều thực thích cái này nãi nãi, tuy rằng bọn họ còn rất nhỏ, sẽ không nhận người, nhưng là đến nàng trong lòng ngực thời điểm, chính là ngủ đến phá lệ hương, vốn dĩ ở khóc bị nàng ôm đi vài cái đều sẽ dừng lại khóc thút thít nàng cũng có chút tiếc nuối bảo quốc hắn không có trở về hiện tại bà bà đều phải rời đi tô hồi cùng phía trước giống nhau từng người cho bọn họ hai cái tiểu nhân một cái cháp còn có cho nghiêm chính hoa một bộ trang sức nàng cũng là biết hàng nhìn đến liền biết nó giá trị xa xỉ muốn chống đẩy bị tô hồi cấp thuyết phục mang thai sinh hài tử thực vất vả đây là cho ngươi lễ vật thân là nữ nhân nàng thật sự cảm thấy sinh hải tử đặc biệt vất vả, có tu vi trong người thời điểm đối này đó thống khổ có phá lệ nhẫn nại lực, hơn nữa khôi phục tốc độ cũng khác hẳn với thường nhân, nàng đều đối mang thai sinh con việc này ôm cẩn thận thái độ. Đối với người thường tới nói, rất nhiều thời điểm sinh hải tử thật là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, cùng là nữ nhân, lại là chính mình con dâu, xem các nàng vất vả như vậy, liền tưởng cho các nàng đưa kiện lễ vật. Cái này ngươi đệ muội cũng có. Ta đối xử bình đẳng. Cảm ơn mẹ, về sau thường đến xem đại bảo tiểu bảo. Hiện tại hai đứa nhỏ ít nảm phân biệt gọi là đại bảo cùng tiểu bảo. Tên trở trương bảo quốc trở về lại lấy. Nghiêm chính hoa có hỏi qua tô hồi, hỏi nàng nên lấy tên là gì, tô hồi đẩy, nói làm hài tử ba ba trở về tái khởi. Đem nên làm sự làm xong, tô hồi lại trở về đặc khu. Nàng gần nhất ở máy móc tự động hóa phương diện có một chút nho nhỏ tiến bộ, về tự động luyện chế linh đan không phải mang thai sinh con sự, nàng vốn là không tính toán rời đi. trương bảo quốc là ở hải tử 4 tháng đại thời điểm trở về, hắn trở về thời điểm, trực tiếp liền tặng bệnh viện, một thân huyết sát hơi thở. Bất quá hắn là cười, lần này, hắn lập công lao cũng đủ hắn lại thăng một bậc. Hắn chịu thương nhìn qua nghiêm trọng, nhưng là hắn cố ý tránh đi, cũng hiểu một ít chữa bệnh tri thức, trong lòng hiểu rõ, chỉ cần phí thời gian dưỡng dưỡng là có thể khỏi hẳn Biết đã trở lại nhìn quen thuộc hoàn cảnh, hô hấp quen thuộc không khí, còn có nghiêm chính hoa hồng hồng hốc mắt, hắn lộ ra một cái tươi cười. Hắn ở nơi đó, tâm thần cũng không dám rời đi, chỉ có ở đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, hắn có thể thoáng phóng túng một chút chính mình, làm chính mình nhớ mong một chút người trong nhà, hắn là bóp đồng hồ bấm dây tưởng, hắn không thể tiêu phí quá nhiều tâm lực ở không quan hệ sự tình thượng, bởi vì hắn muốn tiết kiệm tinh lực, hiện tại hắn đã trở lại. Hắn thanh âm ngẹn nào, ta đã trở về, Hắn có thể làm càn tưởng các nàng. Nghiêm chính hoa nàng chính mình chính là bác sĩ, xử lý như vậy nhiều quân nhân bị thương ca bệnh, nhưng là nhìn đến trương bảo quốc nằm ở trên giường, trên người truyền đầy băng vải không thể nhúc nhích bộ dáng, nhìn không được hốc mắt đỏ lên. Hắn lập hạ công lao nàng đã nghe nói, nàng lấy hắn bị vinh, hắn là nàng tiêu ngạo, cũng là nàng anh hùng. Nhưng là anh hùng mình đầy thương tích bộ dáng, thật sự là không nghĩ nhìn đến. Anh hùng khó tránh khỏi sẽ bị thương, khó tránh khỏi sẽ đổ máu, nàng phía trước sẽ biết, nhưng là mỗi một lần xem, nàng đều hy vọng hắn biến thành một cái không gì phá nổi, không gì làm không được siêu cấp đại anh hùng, bộ dáng này nàng sẽ không bao giờ nữa sẽ lo lắng. Ngươi có biết hay không ngươi lần này rất nguy hiểm, thiếu chút nữa liền thương tới rồi ngươi gân chân, thương tới rồi lúc sau ngươi chân liền không có biện pháp giống phía trước như vậy hoạt động tự nhiên, ngươi có hay không nghĩ tới ta cùng hải tử thực xin lỗi. Hắn lập tức xin lỗi, nhưng là không bao giờ sẽ có lần sau những lời này hắn sẽ không nói, hắn không có nói những lời này lý do, hắn chỉ có thể nói, ta sẽ cẩn thận, tin tưởng ta. Hắn nhìn nhìn nàng bụng, hài tử đâu? Tính tính nhật tử, hài tử đã sớm sinh ra, hắn trong lòng còn có chút thấp hỏng, chờ về sau hài tử trưởng thành, biết hắn bỏ qua nhiều như vậy, không biết có thể hay không trách hắn. Hắn là cái bất tận trách phụ thân. Qua đi lâu như vậy, hắn đều còn không có gặp qua bọn họ. Ngươi như bây giờ, ngươi như thế nào thấy Hải Tử? Nghiêm Chính Hoa oán giận, lấy ra một trương ảnh chụp, đây là bọn họ trang tròn thời điểm đi chụp ảnh chụp. Ngươi nhìn xem. Trên ảnh chụp là nàng cùng Tô hồi một người trong lòng ngực ôm một cái Hải Tử chụp. Bọn họ sinh ra thời điểm thể trọng có chút hơi sai biệt, dưỡng dưỡng, hiện tại hai người thể trọng không sai biệt lắm. ảnh chụp hai cái em bé ngoan ngoãn không được nhìn qua liền cùng hai cái giống nhau như lúc tinh xảo hoa hoa giống nhau rất là thảo hỉ trương bảo quốc tầm mắt đặt ở nơi đó liền rời không ra bọn họ lớn lên thật giống cái nào là ca ca cái nào là đệ đệ ta ôm chính là ca ca mẹ ôm chính là đệ đệ bọn họ lớn lên rất giống bất quá đệ đệ sau lưng có viên trí ca ca không có nếu không có này viên trí ta đều rất khó phân đến rõ ràng đặc biệt là bọn họ tiểu hoa nhi tinh lực thiếu thốn Một ngày 24 giờ, có tiếp cận 20 giờ đều là ở giấc ngủ chung vượt qua, liền tỉnh tỉnh, cũng là tựa tỉnh phi tỉnh trạng thái, bọn họ ngủ, cũng nhìn không ra bọn họ cá tinh có cái gì sai biệt, may mắn có kia viên chi ở, bằng không bọn họ thân mụ đều phải phát sổn nên như thế nào nhận. Bọn họ nổi lên tên sao? Không có, chờ ngươi trở về lấy, hiện tại trước đại bảo tiểu bảo kêu, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nên lấy tên là gì? Ta sớm nghĩ kỹ rồi, vậy bọn họ hài tử tên chuyện này, bọn họ huynh đệ bốn cái đều thương lượng hảo, bọn họ hài tử, bất luận nam nữ, đệ hai cái tự đều phải lấy thật tự. Hắn ở nàng mang thai thời điểm liền suy nghĩ mười cái tám cái, nam nữ đều có. Chờ trở về lúc sau ta đem những cái đó tự viết ở tờ giấy thượng làm cho bọn họ chính mình tuyển. Này đó tự đều là hắn chọn lựa kỹ càng, bởi vì cái này hắn đều có lựa chọn khó khăn chứng. Cảm thấy cái này hảo cái kia cũng không tồi. Hiện tại hài tử là ai chiếu cố? Hắn đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Trong nhà có người chiếu cố, mẹ phía trước tới chiếu cố ta ở cứ thời điểm, mang theo chiêu gì lại đây, nàng rất biết chiếu cố hài tử, làm đồ ăn cũng ăn ngon, ta mẹ nàng cũng giới thiệu một người lại đây, có hai người mang hài tử, ta cách một đoạn thời gian trở về huy mãi liền hảo. Thực xin lỗi, ngươi sinh hài tử thời điểm ta không ở bên cạnh ngươi. Nghiêm chính hoa hốc mắt lại đỏ, ở nơi đó nằm, đau như hoài nghi nhân sinh thời điểm, nàng cỡ nào hy vọng hắn ở chính mình bên người A. Đều đi qua. Ân, Ở cứ là ai giúp ngươi? Trương bảo quốc hạ quyết tâm, về sau nhất định phải gấp bội đối nàng hảo. Ta sinh non, mấy ngày hôm trước là ta mẹ, sau lại ta mẹ lại đây, nàng mua rất nhiều ăn, ta ở ở cứ bị bổ béo thật nhiều. Nàng nhéo nhéo chính mình trên eo thịt. Hiện tại này đều còn không có đi xuống. Trương Bảo Quốc khẩn trương, sinh non. Đây chính là một cái nguy hiểm tử. Không có việc gì, mẫu tử bình an. Thật sự xin lỗi ngươi. Ngươi biết xin lỗi nói, về sau ngươi biết nên làm như thế nào. Nghiêm chính hoa khỏe mắt hoành hắn liếc mắt một cái, hơi hơi nhúng mẩy. Trương Bảo Quốc nghiêm túc gật gật đầu, minh bạch, ngươi nói đông, ta tuyệt không hướng Tây. Nàng xi si một tiếng bật cười, ngươi liền bẩn đi. Ngươi xem ngươi như bây giờ tử, ta cũng không dám mang hải tử lại đây nhìn xem ngươi. Hải tử mới mấy tháng đại, thân thể nhược, loại địa phương này nàng là không dám mang hải tử lại đây, ngay cả trương bảo quốc chính mình đều không đồng ý, đừng dẫn bọn hắn lại đây, chờ ta tốt một chút, ta trở về xem bọn họ. Ta mẹ nàng là khi nào trở về? Nhìn dáng vẻ hắn cũng là đối chính mình mẹ đặc biệt hiểu biết, biết nàng sẽ không ở chỗ này đợi. Ngồi xong ở cứ trở về không bao lâu liền đi trở về, nàng nơi đó cũng đợi, rất nhiều lần gọi điện thoại lại đây tìm người, trong nhà có hai người ở, liền đi trở về. Người đã trở lại, ta còn không có gọi điện thoại cho nàng đâu, chờ hạ gọi điện thoại trở về. Người gọi điện thoại đừng nói ta bị thương, liền nói ta bình an đã trở lại liền hảo. Ta đã biết, đúng rồi, mẹ tặng ta một bộ trang sức, trả lại cho bọn họ huynh đệ một cái hộp nhỏ, ta nhìn. Bên trong có nguyên bộ bạc chế trẻ con vòng tay vòng đeo chân, bình ngăn khóa, còn có một đôi ngọc bội, thêm lên giá trị không ít tiền. Hải tử mãi, mãi đưa cho hải tử, ngươi thu là được, chờ về sau bọn họ trưởng thành cho bọn hắn, mẹ cho ngươi ngươi cũng thu, tưởng mang liền mang. Hắn đôi chính mình mụ mụ sự nghiệp trong lòng cũng hiểu rõ. Mấy thứ này giá trị xa xỉ, nhưng là hắn mụ mụ đối lập khởi bọn họ huynh đệ mấy cái, kia sắc thật chính là thổ hào trung thổ hào, mua này đó không nói chơi. Nàng đưa điểm thứ gì, bọn họ nhận lấy là được. Về sau nàng nếu là làm buôn bán có cái gì quay vòng không tiện, lại đưa còn cho nàng. Xem trên mặt hắn không có gì giật mình thần sắc, nghiêm chính hoa liền gật gật đầu, không có lại nhiều quảng. Nàng ở kết thân thời điểm cũng biết bà bà là làm buôn bán, sinh ý làm cũng không tệ lắm, có tiền, đối mấy thứ này, nhìn đến cũng không ngoài ý muốn. hơn nữa loại đồ vật này nhà nàng cũng không phải không có. Chỉ là nàng muốn cùng trương bảo quốc báo bị một chút, miễn cho về sau ra cái gì sai lầm. Bên kia, tô hồi trở về đặc khu, một đầu chui vào linh chi sơn trang nghiên cứu máy móc, hiện tại nàng thiết bị đã đổi mới. Rốt cuộc hiện tại ngay cả sách tay con số di động điện thoại đều xuất hiện, nàng máy móc đổi mới một chút thực bình thường, nàng lại không phải không có tiền. Năm nay xưởng quần áo quảng cáo đều làm được cờ cờ tờ vờ, chân chính là cả nước nổi tiếng còn có nàng cá nhân muốn riêng hảo hương vị, đi vào ngàn gia vạn hộ, dùng mấy năm thời gian, đặt chính mình địa vị. Cùng Vương Hải văn hồn vốn dung nhan nhưng thật ra ở nước ngoài thanh danh càng văng dội quốc nội kinh tế không phát đạt, đối với Mỹ theo đuổi không có nước ngoài như vậy có chấp nghiệm, ở bụng còn không có điển no thời điểm, không có nhiều ít cá nhân là có tâm tư đặt ở cái này phương diện. Đây là ba cái sẽ hạ kim trứng gà mái, cho nàng cung cấp súng túc tài chính. Không lo tiền dùng, nàng mấy năm nay đều không có tốn nhiều tâm thần đi mở rộng tân nghiệp vụ. Một lòng một dạ nghiên cứu nàng tự động hóa, đều làm fan giai nghiệp cùng Vương Hải Văn cảm thấy sắp không quen biết nàng. Nàng hiện tại chính là trực tiếp chạy đến Đại học Bàng Thính, biến đổi Pháp Nhi cùng chuyên nghiệp nhân viên đáp thượng tuyến liền vì thỉnh giáo vấn đề đệ tử tốt ta. Đối với nàng loại này học tập tinh thần, bọn họ chỉ có thể xem thế là đủ rồi. Bọn họ cũng biết học tập đối chính mình có chỗ lợi. Nhưng là bận rộn công tác rất nhiều, bọn họ đã không có tinh lực tiếp tục phong phú chính mình. Nàng một bên đem chính mình công tác xử lý thỏa đáng, một bên còn cấp chính mình nạp điện, làm chút nghiên cứu viên mới có thể vẫn luôn kiên trì sự tình, bọn họ chỉ có thể bội phục. Mấy năm nay thời gian, đã xảy ra rất nhiều sự. trừ bỏ nàng sinh ý thượng khuyết trương, còn có nàng thăng cấp đương mãi mãi ở ngoài, những người khác sinh hoạt cũng đã xảy ra biến hóa. Thì như nói hiện tại thành một cái nổi danh nhà buôn trương quý. Hắn ngay từ đầu chỉ là chạy phía bắc kiếm trên lệch giá, cùng một đám cùng chung chí hướng người cùng nhau kiếm tiền, sau đó liền đã nhận ra nào đó quốc gia thương cơ. Bên kia công nghiệp nhẹ cực độ không phát đạt, nhưng là công nghiệp nặng phát đạt, vì lấp đầy bụng cùng sinh hoạt, bọn họ liền sẽ trộm, hoặc là trắng trợn táo bạo cùng người giao dịch. Nay liền này sinh một đám từ Nam đến Bắc người. Bọn họ trên cơ bản đều không phải cái gì thiện tra. Bên kia không thích hợp tiểu bạch thỏ sinh tồn, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. trương quý chạy mấy năm, kiếm lời không ít tiền. Phương diện này tô hồi nhiều ít trong lòng có điểm số, bởi vì hắn vài lần từ nàng nơi này hạ đơn đặt hàng, còn có rất nhiều lần cố ý đặt làm tăng lớn mã quần áo mùa đông, đưa lên xe lửa. Cái này kích cỡ, không thích hợp bọn họ quốc gia đại bộ phận nam nhân. Tô hồi không hỏi nhiều, chỉ đem hắn coi như một cái bình thường hộ khách, có đơn đặt hàng. Tiếp được là được. Hắn có lẽ là trong lòng ngẹn một cổ khí, mấy năm nay, một lần đều không có trở về quá. Hiện tại trong nhà đều còn không biết Chu tiểu tình sự. Có thể giấu lâu như vậy, tô hồi cũng là có chút giật mình. Bởi vì cái này địa phương kỳ thật không lớn, một cái cơ duyên xảo hợp, sẽ có người gặp được Chu tiểu tình, cố tình đến bây giờ, đều không có nói cái gì truyền ra tới, này liền thuyết minh thật sự không có lý thôn ra tới người gặp qua Chu tiểu tình. Có lẽ cũng là vì Chu Tiểu Tình hiện tại thâm cư thiền xuất, đi địa phương tiêu phí đều tương đối cao. Lý thôn người xuất hiện địa phương cùng Chu Tiểu Tình xuất hiện địa phương không nặng hợp có quan hệ. kia một đầu, Tiểu Nhi tử Tiểu Nhi tức phụ mấy năm không trở về nhà, chỉ có tin cùng tiền, Trương Căn cùng Lý Mãn Vân rất không vừa lòng, cố tình Tiểu Nhi tử chính là không nghe lời. Bọn họ mắng cũng mắng, muốn đánh, người cũng không thấy, căn bản không có biện pháp đánh. Trương Căn không ngừng một lần khí ở nhà mang hắn Ở bên ngoài lang bạt là kiếm lợi mấy cái tiền Nhưng là kiếm tiền cũng có cái độ Lão cha lão nương còn có hài tử cũng không để ý sao Vẫn là nói Hắn ở bên ngoài gây chuyện Không dám về nhà Nhưng là hắn mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ gửi tiền gửi đồ vật Này không giống chọc sự à Từ an dưỡng hảo thân thể Bọn họ hai cái về nhà liền không hề xuống đất Có như vậy một lần Trương Căn cũng sợ chính mình sống không được bao lâu, về nhà về sau liền biết yêu quý chính mình. Hắn còn cùng Lý Mãn Vân, Trương Toàn đi một chuyến thủ đô. Hắn khi đó, trong lòng chính là nghĩ này đó tiết nối, thân thể hảo, thừa dịp còn có thể động, liền đi thủ đô một chuyến. Tô hồi toàn bộ hành trình không có nhúng tay, Trương Vệ Quốc mang theo hai cái đệ đệ, xử lý thỏa đáng. Mang theo ra giàn mãi mãi đi trưởng thành, mang theo bọn họ đi thiên an môn. Thỏa mãn Trương Căn nguyện vọng. Lúc sau, Trương Căn liền mang theo lý mãn vân đái ở trong thôn, không dịch hoa. Hắn sợ chính mình xảy ra chuyện gì, không về được. Hắn cũng liền càng muốn Trương Quý trở về, bằng không chính mình ba cái nhi tử. Phút cuối cùng, chỉ có một nhi tử tại bên người, hắn không vui. Chính là như vậy, Trương Quý cũng không trở về. Hắn mỗi tháng đúng hạn thu tiền, cấp nhi tử nữ nhi đi học thượng lớp học bổ túc, Bọn họ bị bệnh sẽ chuyển tiền qua đi. Nhưng chính là không quay về. Tô hồi nhưng thật ra gặp qua vài lần, hắn sẽ đến bên này thu hóa, hắn hiện tại trên người hơi thở nhanh nhẹn dũng mãnh nhiều, mi cốt phía trên còn nhiều một đạo đào xèo. Cùng phía trước so sánh với, hắn đã là một nhân vật. Tô hồi không hỏi hắn khi nào trở về, chương quý nhưng thật ra chủ động nhắc tới quá một lần. Nói hiện tại đúng là kiếm tiền thời điểm, hắn tính toán kiếm đủ rồi tư bản, lúc sau lại trở về, có này đó tiền ở. Dùng này đó làm tiền vốn cũng làm ra một phen sự nghiệp. Đến lúc đó, hắn mới có mặt trở về. Nói lời này thời điểm, trên mặt hắn thần sắc bình tĩnh, tô hồi có thể nhìn ra tới, hắn vẫn là không có bông ra. Chu tiểu tình đối Trương Quý hiện tại sự hoàn toàn không biết gì cả, nàng chặt đứt phía trước sở hữu liên hệ, cho rằng Trương Quý rời đi cái này địa phương, hoặc là về quê, hoặc là đi địa phương khác phát triển. Ngay cả hai đứa nhỏ, khi đó nói không tha, Đến bây giờ cũng không có liên hệ quá một lần, càng đừng nói cấp môi nâng phí, tham hỏi. Phan giai nghiệp là biết chu tiểu tình cùng trương quý sự, trương quý hạ đại đơn tử, mà hắn chủ quản sinh sản, hắn mỗi lần nhắc tới hắn đơn tử biểu tình đều có chút vi diệu. Chính là bởi vì này hài kịch tính phát triển. Lại nói tiếp còn rất dốc lòng, bất quá giống nhau nam nhân phỏng trường đều không nghĩ muốn loại này dốc lòng trải qua. Đối với màu xanh lục, mọi người đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài chứ bỏ trương quý ở ngoài, triệu hạ lan hiện tại sinh hoạt cũng không tồi, các nàng một nhà đều ra tới nơi này công tác, hơn nữa đã mua phòng ở, toàn ra, cùng nhau kinh doanh một gian cửa hàng thức ăn nhanh, từ bữa sáng đến bữa tối, nhìn quy mô không lớn, sinh ý thực hảo, thực sự kiếm lời không ít tiền, triệu hạ lan cũng là cái có quyết đoán, đem quê quán phòng ở tu tu, còn lại tiền liền toàn bộ lấy ra tới mua phòng, bước tiếp theo, chính là mua cửa hàng. Nhật tử quá có tư có vị. Bọn họ huynh đệ sinh hải tử là tụ tập, Trương An quốc gia tiểu công chúa trước sinh ra, mấy tháng sau song bảo thai sinh ra, cách không đến một năm, Trương Vệ quốc gia tiểu công chúa cũng sinh ra. Nhỏ nhất là Trương Định quốc gia, hắn so Trương Vệ quốc gia vẫn sinh ra một năm. Trương Vệ quốc tức phụ là thượng cấp lãnh đạo giới thiệu, là bộ ngoại giao một vị khăn chuột, làm việc năng lực không nói, diện mạo cũng thực xuất chúng, cá tính lại tương đối cương thế ra thế cũng thực hảo, nhưng cũng đúng là bởi vì này đó nguyên nhân mới làm nàng dư lại. Rất nhiều nam nhân đối với so tuyệt đại đa số nam nhân đều hiếu thắng nữ nhân trong lòng là nhất không nổi kính, cảm thấy cùng nàng ở bên nhau, vậy không dám ngẩng đầu, khẳng định sẽ bị áp gắt gao. trương vệ quốc thật nhiều người cho hắn giới thiệu, hắn đều không có vừa ý, dùng hắn nói tới nói, đó chính là thiếu điểm duyên phận. Lúc này đây, vẫn là hắn thượng cấp bị nhà gái bên kia cha mẹ thúc dụng, Hỏi hắn có hay không xem trọng tiểu tử, giúp đỡ giới thiệu một chút. Hắn liền đem trương vệ quốc tình hùng nói. Tiểu tử người không tồi, năng lực cũng xuất chúng, chính là xuất thân giống nhau. Ra ra kia bối vẫn là nông dân, ba ba chính là quân nhân. Đối phương cũng không cảm thấy cái này nơi nào không được, vì thế hắn liền giật giây, này một giật giây, không nghĩ tới liền thành. Hai bên đều xem đôi mắt. Hắn là cái thứ ba thành ra. Thành ra mấy tháng. Nhà gái liền có thai, sau đó sinh hạ một cái nữ nhi. Trương vệ quốc đối với nữ nhi, đau lòng đến không được. Bởi vì hài tử mụ mụ đồ ăn không có biện pháp thỏa mãn nàng, chỉ có thể sữa mẹ sữa bột cùng nhau nuôi nấng. Tô hồi nhìn dáng vẻ, ở thủ đô, trương vệ quốc có thể chiều ứng, nàng liền hài tử trăng tròn thời điểm qua đi, sau đó phân biệt đưa lên lễ vật, con dâu ở cử thỉnh Nguyễn Tẩu, gia ở cư trương vệ quốc đã liên hệ hảo bảo mẫu, không cần nàng nhọc lòng. Liên tính trương vệ quốc có cái gì chú ý không đến, còn có nhà gái người nhà ở, hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Tô hồi không có kịp thời trở về, nhà gái cha mẹ trong nhà là có chút ý kiến, cảm thấy nàng không coi trọng cháu gái, là trọng nam kinh nữ. Trương vệ quốc giải thích, nêu ví dụ thuyết minh, hắn tam đệ tước phụ lúc ấy cũng là như thế này, hơn nữa cấp đại ca gia hải tử lễ vật là giống nhau. hắn mụ mụ thật không trọng nam kinh nữ, lại nói tiếp. Hài tử nãi nãi khả năng có điểm trọng nữ khinh nam, tam đệ nơi đó, tiểu công chúa liền không có mua quá quần áo, bởi vì hài tử nãi nãi bao, cách một đoạn thời gian liền có một đại bao y phục gửi qua đi, liền hắn biết nói, đại ca kia đối xong bảo thai nhưng không có cái này đã ngộ. Hắn mụ mụ nguyên lời nói, nhìn đến tiểu cô nương đáng yêu quần áo liền nhịn không được, nam hài tử quần áo không đáng yêu, liền cho bọn hắn ba mẹ nhọc lòng đi. Trương Định Quốc tức phụ là một cái hạng mục lao sư chất nữ, đối phương đồng dạng là xuất ngoại lưu học trở về, có tiếng nói chung, bất quá bọn họ phương hướng bất đồng, hắn là hóa học, đối phương là sinh vật. Tương hợp sau hai người xem vừa mắt, liền nói thượng, lúc sau sinh đứa con trai. Trừ bỏ Trương Bảo Quốc song bảo thai không nói chuyện, bọn họ huynh đệ bốn cái sinh hải tử đặc biệt đều đều, hai thai nhi tử hai thai nữ nhi. Bọn họ huynh đệ đã thương lượng hảo, hiện tại hai tử con nhỏ chờ hai tử lớn hơn một chút, bọn họ liền phải đem hài tử nghỉ đông và nghỉ hè đều an bài thượng, ngày thường nên ở nơi nào liền ở nơi nào. chờ đến nghỉ, bọn họ huynh đệ tỷ muội liền cùng nhau quá, bộ dáng này có thể từ nhỏ bồi dưỡng bọn họ cảm tình. nói cách khác, nói là huynh đệ tỷ muội, không có từ nhỏ ở chung lên cảm tình, huynh đệ tỷ muội tình đều là hư. bọn họ nhân sinh đều đi tới thành gia sinh con này một bước, đối với cha mẹ tới nói. Nhìn chính mình hài tử như vậy chẳng hướng, cơ bản là không có gì tiếc nuối, tô hồi cơ bản buông tay, nếu không phải bọn họ chủ động gọi điện thoại qua đi, tô hồi vài tháng đều không phản ứng bọn họ, trừ phi là nhớ thương mấy cái tiểu a nhi, diện mạo đáng yêu, cũng đủ ngoan ngoãn tiểu hài tử, nàng vẫn là rất thích. Sườn quần áo bên trong ra cái gì tân phẩm, nàng đều sẽ nhớ thương cho các nàng gửi qua đi, ngay cả ăn tết thời điểm, tô hồi đều không nhất định trở về theo chân bọn họ qua. Trương vệ quốc bọn họ cũng không có biện pháp, Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền Sơn. Bọn họ cũng là nhiều năm giả, hiện tại có phi cơ, bọn họ trực tiếp bay qua đi, cũng thực phương tiện. Trương bảo quốc đôi khi cũng có thể rút ra kỳ nghỉ tới, cùng người nhà cùng nhau ăn tết thời điểm rất ít, năm nay hắn rốt cuộc có thể ở ăn tết thời điểm điều ra kỳ nghỉ, có thể cùng mẹ, còn có mấy cái huynh đệ cùng nhau đoàn tụ. Trừ phi có cái gì đặc thù chẳng hướng vâng không hắn có thể hảo hảo bồi người nhà quá một cái năm. Cũng là mấy năm nay bọn họ phát sinh xung đột thiếu, bọn họ còn canh gác ở chỗ này, nhưng trong tình huống bình thường bọn họ không chủ động khiêu khích, bọn họ cũng sẽ không có sở phản kích. Chính là thời khắc cảnh giác bọn họ động tác, bọn họ tựa hồ là thật sự tính toán ngưng chiến, ngừng nghĩ rất nhiều, cho nên hắn mới có thể ở an tết thời điểm trở lại tô hồi nơi này đoàn tụ. Linh chi sơn trang phòng nhiều, bọn họ tới không lo không có chỗ ở. Này vẫn là bọn họ mấy cái tức phụ lần đầu tiên tới nơi này, này vài tòa đỉnh núi đều bị vây quanh lên, cách thật xa lộ, liền đến bà bà ra trong phạm vi, này vòng lên mà, liền cùng phía trước những cái đó địa chủ không sai biệt lắm đi. Cũng may này không có gì xa hoa địa phương, trừ bỏ đại môn cùng tường vây biểu hiện nơi này có chủ ở ngoài, nơi này đầy khắp núi đồi chính là thụ, hoa cỏ. Chỉ có kia xử lý quá tạo hình cùng đường nhỏ. Biểu hiện nơi này là người khác hậu hoa viên, bằng không, từ bên ngoài hướng trong xem, hoặc là từ trên cao hướng trong xem, nơi này chính là bình thường rừng cây. Đây là cổ phong phong ở, cùng sa hoa không rình dáng, chính là hoa hoa thảo thảo nhiều, dùng liêu cũng không có khoa trương. Cái này làm cho các nàng bốn cái xem trong lòng yên tâm rất nhiều. Ở phía trước mới đấu quá tư bản chủ nghĩa, hiện tại nhìn đến nơi này, trong lòng cũng có chút bừng tỉnh. Chắc không được phía trước sẽ đấu đến lợi hại như vậy đâu, này người bình thường muốn làm việc làm bao lâu mới có thể tổn hạ nhiều như vậy tiền. Đương nhiên, này có bản chất khác nhau, phía trước đó là bóc lột, hiện tại không phải. Nguyên lai like làm buôn bán thật sự như vậy có tiền, chắc không được như vậy nhiều người lao bản lao bản tê Mấy cái tiểu hoa nhi đi vào nơi này đặc biệt vui vẻ, bọn họ có thể kết bạn đi phao suối nước nóng, có thể đi đậu đậu mai hoa lộc còn có cùng hai chỉ đại anh vũ chơi, còn có thể đi bờ biển thổi gió biển, nhặt vỏ sò, nhặt ốc biển, mãi mãi nơi này quá hảo chơi. Hơn nữa ăn tết, đều là hài tử sung sướng thời gian, không phải đặc biệt đại sự tình đều không đánh không mắng, cái này làm cho bọn họ mấy cái lập tức thích nơi này. Đêm giao thừa, thuê người đều rời đi, bọn họ huynh đệ bốn cái vén tay háo xuống bếp, tô hồi trong lòng ngực ôm một cái, chung quanh ngồi bốn cái, Bốn cái con dâu cũng thoải mái ngồi ở một bên. Hôm nay, vài vị nam đồng bào nói, làm các nàng nếm thử bọn họ thay nghề, các nàng chỉ cần ngồi liền thành. Sau đó tô hồi đi đầu, đem phòng bếp nhường cho bọn họ. phanh Bọn họ còn ở phòng bếp bận rộn, đã có người phóng nổi lên pháo hoa. Pháo hoa! Phóng pháo hoa! Nghe được thanh âm, lập tức có hải tử kêu to lên. Tô hồi hơi hơi mỉm cười, ân pháo hoa! Đi, chúng ta cũng đi phóng pháo hoa. Pháo hoa thực mau liền sẽ từ mọi người trong tầm mắt biến mất, nhưng là nó mỹ lệ, sẽ vẫn luôn dừng lại ở mọi người trong lòng. Tô hồi mang theo mấy cái tiểu nhân ở bên ngoài xem pháo hoa, chưng bảo quốc bọn họ mấy huynh đệ liền ở trong phòng bếp bận rộn. Bọn họ huynh đệ đều không phải tay chân chầm người, cho nên động tác thực mau, một đốn bữa tiệc lớn đã bị bọn họ thu thập ra tới, người nhiều, chín đại nhân năm cái tiểu hải tử. Một trương bàn lớn tử ngồi tràn đầy. Nay một bàn thực phong phú, bầu trời phi, trên mặt đất chạy, trong biển Du, tất cả đều có. Từ Nam đến Bắc, từ Đông đến Tây, còn có nước ngoài một ít đặc có nguyên liệu nấu ăn. Thêm lên khâu ra một bàn làm người trong lâu nước bọt thẳng phân bố thái sắc. Chúc chúng ta về sau càng ngày càng tốt. Quốc gia cũng càng ngày càng tốt. Hy vọng chúng ta tiếp theo năm còn có thể đủ cùng nhau đoàn tụ. Chúc chúng ta đại gia hỏa đều thân thể khỏe mạnh. Mỗi người đều cắt nói một câu chúc mừng nói, đem không khí xào đi lên. Mỗi người trước mặt còn có một ly rượu nho, độ dày không thâm, vừa lúc hợp với tình hình. Vài vị nam đồng bào tay nghề liền như vậy, không có trở ngại, sẽ không so giống nhau bà chủ kém rất nhiều, nhưng muốn nói làm người kinh diễm cũng không thể nói, nhưng đây là bọn họ vất vả làm một cơm, mọi người đều thực nghệ tình, động chiếc đua lúc sau không ngừng khen, tận lực ăn, bất quá cuối cùng vẫn là có thừa. Ăn tiết sao, khẳng định đem phân lượng hướng nhiều làm, liền sợ không đủ ăn. Ăn xong rồi phong phú cơm tất niên lúc sau, chính là giải trí thời gian. Tô hồi cô y đi mua rất nhiều pháo hoa cấp mấy cái tiểu hài tử đã quyền, tiểu dáng nhiều mặt, đừng nói tiểu hài tử, có chút ngay cả đại nhân đều không có xem qua. Sôi nổi cầm một cây hương tới đốt lửa, tiếng cười, tiếng hoan hô không ngừng, chỉ là dọa tới rồi nơi này các con vật bị này đó thanh âm sợ tới mức trốn tránh không không dám núp nhích. Nay một cái năm, tô hồi mấy cái con dâu trong lòng đều có chút ý tưởng. Khẳng định là có ý tưởng, các nàng đều biết chính mình nam nhân cùng bà bà là phân ra, nàng bà bà cũng nói qua, tiền là nàng chính mình tránh, về sau nàng không chừng sẽ như thế nào an bài, làm cho bọn họ đừng nghĩ quá nhiều. Bọn họ khả năng còn chưa thế nào tưởng, nhưng là các nàng nhìn đến cái này sơn trang trong lòng nhiều ít liền có chút tâm tư khác. Phía trước cách khá xa, cũng không có tới nơi này xem qua, hiện tại này vừa thấy. Bà bà thực sự có tiền. Nàng có bốn cái nhi tử, nói cách khác, về sau cao hứng cho ai liền cho ai. Nếu là được nàng này đó cơ nghiệp, tám đời đều không cần vì tiền phát sầu. Tuy rằng các nàng đều cầm một phần tiền lương, thu vào không thấp, nhưng là cùng bà bà thu vào so sánh với, đó chính là một cái số lẻ. Nếu là không cho các nàng cũng có thể, nhưng là các nàng hài tử đâu, đây là nàng thân tôn tử, thân cháu gai à. Cho nên các nàng biểu hiện ra ngoài đều là hòa hợp thêm thấm, này nếu là làm nàng thích, còn dùng đến lo lắng nàng không cho hài tử chỗ tốt sao. Hơn nữa các nàng kỳ thật cũng không cần làm cái gì, các nàng chỉ cần theo một ít hài tử mãi mãi là được, các nàng vốn dĩ liền đối nàng không có gì ý kiến, làm được điểm này, một chút cũng không khó. Biểu hiện ra ngoài hài hòa đại gia đình bầu không khí, làm trương bảo quốc bọn họ mấy huynh đệ đều đặc biệt vui mừng. Trương vệ quốc bọn họ ba cái đều ở thủ đô, chị em dâu ba cái cũng ở thủ đô. Bất quá các nàng ba cái ở chung thời gian không phải rất dài, bởi vì bọn họ là hai đầu trụ. Một bên ở tô hồi cho bọn hắn huynh đệ bốn cái chuẩn bị hôn phòng bên trong trụ, một khác đầu cũng ở bọn họ công tác đơn vị phân phối trong phòng trụ, công tác đơn vị phân phối phòng ở không khác chỗ tốt. Chính là gần, thoải mái trình độ là xa xa không bằng tô hồi kiến phòng ở, nơi đó thiết kế muốn tiên tiến hợp lý đến nhiều, địa phương lại cũng đủ rộng mở. Ngay cả các nàng mấy cái trung xuất thân tốt nhất trương vệ quốc tức phụ, nàng là bộ ngoại giao phân, thường xuyên xuất ngoại đi quốc gia khác, đều cảm thấy nơi đó trụ thoải mái tự tại. Ở chung không lâu sau, cũng có thể nhìn ra được tới, duy trì trên mặt hòa bình không có vấn đề, nhưng là đại tẩu lại cùng các nàng không ở một chỗ. Cho tới nay đều khuyết thiếu ở chung cơ hội, này nếu là chị em dâu bất hòa, tuy rằng nói bọn họ huynh đệ chính mình minh bạch lý lẽ liền thành, nhưng là nếu là bất hòa nói, kia khẳng định là có ảnh hưởng, nói cách khác đó chính là phu thê chi gian có chút vấn đề, hiện tại nhìn đến các nàng hòa thuận, chính mình dưới gối lại có hải tử vờn quanh dưới gối, bọn họ bốn huynh đệ không hẹn mà cùng nhớ tới phía trước nhật tử. Giao nhớ trước đây kêu đoạn vừa mới biết được phụ thân ly thế tin giữa thời gian, bọn họ trong lòng sợ hãi, đối lập hiện tại nhật tử, chỉ có thể nói thời gian cực nhanh. Trương bảo quốc hắn khi đó tuổi khá lớn một ít, hiểu được nhiều nhất, hắn lại nhất quán là hiểu chuyện tính tình, hắn khi đó rất sợ ba ba đi rồi, mụ mụ cũng không cần bọn họ. Hắn nghe qua không ít chuyện như vậy, đều là trong nhà nam nhân tráng niên qua đời, lưu lại lao bà hài tử, cho nên tài giá nhưng là loại này tái giá sự tình phần lớn không có biện pháp mang theo hài tử cùng nhau tái giá có thể mang theo cùng nhau tái giá kia trên cơ bản đều là nữ hài tử nam hài tử không có trừ phi là hài tử ba ba bên kia không có người mới có thể như vậy nhưng liền tính đi theo mụ mụ tái giá cũng có một đống lớn vấn đề có sau ba nói không chừng sẽ có mẹ kế còn có cha kế cùng con riêng tri giàn quan hệ cùng cha kế con cái quan hệ một quận chỉ rối Hắn khi đó đều nghĩ tới, nếu mụ mụ thật sự muốn tái ra nói, hắn liền cắn răng chính mình mang theo ba cái đệ đệ xuống qua, hắn thực mong là có thể trưởng thành, có thể mang đại tam cái đệ đệ. Lúc ấy, mụ mụ lại bị bệnh, hắn lung tung rối loạn suy nghĩ rất nhiều, có lẽ hắn căn bản là không cần lựa chọn, bởi vì có khả năng mụ mụ cũng sẽ chịu không nổi đi. Vạn hạnh chính là, mụ mụ hết bệnh rồi, hơn nữa thực mong liền phân ra mang theo bọn họ dọn ra tới. Hắn cũng nghe tới rồi mụ mụ lời nói, nàng cùng gia gia bọn họ bảo đảm nàng sẽ không tái giá, hắn nghe thấy cái này lúc ấy là cao hứng, nói như vậy đã không có ba ba kia hắn còn có mụ mụ. Thật tốt quá, bộ dáng này liền sẽ không không có ba, lại không có mẹ nó tình huống đã xảy ra. Phân ra lúc sau nhà bọn họ tình huống càng ngày càng tốt, mụ mụ càng ngày càng kiên cường, càng ngày càng có khả năng khởi động bọn họ ra hơn nữa bởi vì mụ mụ sẽ săn thú, sẽ làm thương, bọn họ ở an phương diện này so mặt khác tiểu đồng bọn hảo quá nhiều, bọn họ huynh đệ bốn cái nhanh như chấp người cao to là có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. hiện tại mụ mụ, tức phụ, hai tử đều ở, duy nhất tiên lối chính là ba ba, an mặc quân trang, rất ít trở về ba ba, là hắn cho tới nay khắc hao, hắn trở thành một cái quân nhân chấp nghiệm, chính là bị ba ba ảnh hưởng. năm nay hắn tết. Hắn cho hắn tiêu rất nhiều tiền giấy, hắn không tin cái này, nhưng là vạn nhất đâu, vạn nhất thật sự có thể thu được, hắn rõ ràng có nhiều như vậy nhi tử, kết quả ăn tết cái gì đều không có, dưới mặt đất khẳng định sẽ thực thê lương đi. Trương Bình cũng không biết nói nhi tử nhớ thương chính mình không có tiền hoa, thê lương nhật tử, cho hắn tiêu rất nhiều tiền giấy, hắn trên người ăn mặc chỉnh tề quân trang, đi nhanh đi phía trước đi, hắn cùng phía trước giống nhau, rời đi mục đích bản thân ra sau. Một đường không nói chuyện đi tới một cái tiểu bán hàng rong trước mặt, chờ mặc mua một cái tay chảo bánh. Đang xem đến cuốn bánh bên trong nhân liêu vị trí thời điểm, hắn đôi mắt vừa động, mang theo cuốn bánh đi trở về. Hiện tại hắn ở nghỉ phép. Hắn đã thật lâu không nghỉ phép, lần này mặt trên không dung hắn khoảng cách, khiến cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn lớn nhỏ cũng là cái quan quân, có chính mình phòng ở, hắn nghỉ phép nhật tử quá thật sự không thú vị. Không ra đi chơi. Liền ở nhà làm huấn luyện, ăn cơm ngủ, cùng quân doanh có cái gì khác biệt. Còn có tưởng cho hắn làm mai mối, nhưng là bà mối nhìn đến hắn hung ác mặt còn có lãnh đạo biểu tình liền mất đi làm mai thanh âm. Người này quá hung, hơn nữa như vậy cổ quái, lớn như vậy một phen tuổi, người cô đơn, đều không nghĩ tìm cái tức phụ sinh hải tử. Rất nhiều người đều nói hắn là một cái quái nhân, tựa hồ trừ bỏ nghe thượng cấp mệnh lệnh giết địch ở ngoài, hắn liền không có mặt khác hứng thú yêu thích. Ngay cả ăn hắn đều đặc biệt tùy tiện, có thể vào khẩu là được, trước mặt có cái gì liền ăn cái gì. Đây là một cái rất thâm người. Nhưng là hắn làm việc đáng tin cậy, lời nói lại không nhiều lắm, đúng rồi với chiến hữu tới nói, hắn là một cái thực đáng tin cậy người. Cũng chính là bằng vào hắn ở trên chiến trường biểu hiện, hắn mới có hiện giờ địa vị. Hắn mang theo cuốn bánh trở về nhà, đóng cửa lại. Hắn kiểm tra rồi một chút, trong phòng không có phát sinh cái gì dị thường. Sở hữu đồ vật đều ở bọn họ nguyên bản vị trí thượng, không có người tiến vào quá. Hắn kiểm tra rồi một chút cửa sổ, bức màn nguyên bản liền kéo lên, hắn nhìn một chút, lại đi kiểm tra một lần, lúc này mới ngồi xuống, bắt đầu ăn cuốn bánh. Một ngụm cắn đi xuống, cuốn bánh rất thơm, bên trong có thịt, có rau xanh, ăn ăn, hắn liền ở dưới tìm được rồi một cái cuốn lên tới tờ giấy, mặt trên là một chuỗi con số. Thoạt nhìn lộn xộn. Nhưng hắn đã xem đã hiểu hắn biểu đạt ý tứ, mặt trên đã thu được nó truyền quay lại tin tức, làm hắn tiếp tục cần nuốt. Hắn đem này tờ giấy cùng còn thừa cuốn bánh cùng nhau nuốt vào trong bụng, đây mới là tốt nhất tiêu diệt chứng cứ cách làm. Hắn hiện tại cái này thân phận nếu là về nước nói, quá đáng tiếc, hiện tại tạm thời là ngưng chiến, nhưng là lúc sau đâu. Ai dám bảo đảm về sau sẽ không tái khởi xung đột. Hơn nữa có hắn ở bên này, bọn họ có thể làm sự liền nhiều. Tựa như phía trước phát sinh chiến dịch thời điểm, hắn liền không ngừng một lần cho bọn hắn bên kia huynh đệ trộn phong thủy, lộ ra một ít tin tức làm cho bọn họ sớm làm tính toán. Cứu không ít người. Hắn có chuẩn bị tâm lý. Hắn cũng cam tâm tình nguyện, quốc gia yêu cầu hắn, hắn sẽ vì quốc gia phấn đấu ở hắn trước khi chết cuối cùng một khắc. Chẳng qua, hắn nhìn chính mình trước mặt cái bàn, trên bàn trống rỗng. Chẳng qua, hắn ở chỗ này, sẽ tưởng niệm quê nhà hắn cả đời này không làm thất vọng quốc gia nhưng là đối chính mình người nhà hắn chú định là có thua thiệt an tết lại một năm nữa qua đi không biết trong nhà hiện tại thế nào ba mẹ tuổi lại già rồi một tuổi hắn cháu trai cháu gái lại lớn một tuổi nghĩ đến bọn họ hắn ánh mắt nhu hòa lần trước nữa truyền đến một trương ảnh chụp ảnh chụp là hắn đại nhi tử cùng con dâu cả ôm song bảo thai ảnh chụp đó là song bảo thai một tuổi chụp ảnh chụp Hắn thu được lúc sau nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn là nhịn đau hủy diệt rồi. Nếu như bị người khác phát hiện, vậy không xong, hắn xem qua, biết bọn họ quá rất khá, là được. Hắn nếu muốn thấy bọn họ, có thể ở trong đầu phát họa bọn họ hình tượng, hắn hiện tại còn rõ ràng nhớ rõ trên ảnh chụp cảnh tượng, con hắn lớn lên cao lớn, con dâu lớn lên điểm mỹ, hai người đứng chung một chỗ, duyên trời tác hợp. Còn có kia một đôi song bảo thai, cùng hắn lao tam lão tứ giống nhau. Đều là song bảo thai nhi tử, lớn lên giống nhau như lúc. Ảnh chụp rất ít truyền tới, hắn hiểu, bởi vì thứ này không hảo xuyên, hơn nữa nguy hiểm, nếu như bị người khác phát hiện hắn nơi này tư tàng, hắn có miệng cũng nói không rõ. Dựa theo quy định, bọn họ cũng không biết hắn tin tức, chỉ cho rằng hắn đã sớm qua đời. Hắn chỉ hy vọng, ở hắn còn sống thời điểm, nơi này đã không cần hắn, hắn có thể về nước, trở về quê nhà, xem bọn hắn. hiện tại. Hắn duy nhất có thể làm, chính là ở chỗ này, yên lặng vì bọn họ cố lên. Hắn ở chỗ này, mặt trên người biết, liền sẽ cho hắn người nhà nhiều một ít chú ý, trong quân đội, chính là bảo quốc, này có thể làm hắn đường đi càng thuận một ít. Đây là hắn cái này, ba ba hiện tại duy nhất có thể vì hắn làm sự. Từ đêm giao thừa, mãi cho đến đầu năm tam, bọn họ đều là ở tô hồi bên này quá, đầu năm bốn thời điểm, còn có thời gian. Trương bảo quốc bọn họ huynh đệ mấy cái cùng nhau mang theo hải tử trở về quê quán. Trương Căn hiện tại thân thể không tốt, bác sĩ nói liền mấy năm nay công phu, có cơ hội nói, bọn họ liền mang hải tử qua đi làm hắn nhìn xem. Tận lực đừng làm cho hắn lưu lại tiếng đối. Bọn họ về quê bên kia, tô hồi không có đi, nàng có chính mình sự làm. Hoặc là nói, nàng không nghĩ trở về, tự nhiên liền có việc làm. Nàng ngồi phi cơ đi hướng nước ngoài cùng Vương Hải Văn cùng đi nào đó suối nước nóng phồn thịnh quốc gia phao suối nước nóng, thưởng thụ dị quốc phong cảnh. Phía trước đều là tô hồi đi thủ đô bên kia An Tết, đây là bọn họ huynh đệ lần đầu tiên trở về bên này bồi mụ mụ, cho nên mới sẽ nhắc tới trở về Lý Thôn nhìn xem ra ra nãi nãi, nhìn xem những cái đó cố nhân. Bọn họ tức phủ cũng là lần đầu tiên đi, so sánh với tô hồi nơi này sinh hoạt, không hề nghi ngờ, Lý Thôn đó chính là một cái ở nông thôn địa phương. Bọn họ nơi này phòng ở đều không thể trụ người, không có nói trước thu thật quá, bọn họ ở trấn trên thuê phòng tạm thời gian xếp xuống dưới, như vậy có thể miễn trừ bọn họ dừng chân phiền áo. Bọn họ phòng ở không có người trụ, mấy năm nay vẫn là hoang phế, nhìn qua có chút cổ xưa, bọn họ thương lượng muốn hay không tân kiến phòng ở, quê quán rốt cuộc không giống nhau, tuy rằng bọn họ sẽ không trở về trụ, nhưng là luôn có yêu cầu thời điểm, về sau bọn họ không bận rộn như vậy. Sẽ trở về bên này tảo mộ linh tinh, chẳng lẽ mỗi một lần đều phải ở chấn trên thuê nhà trụ sao? Hơn nữa hiện tại kiến cái phòng ở giá cả cũng không quý, bọn họ huynh đệ bốn cái đều lấy đến ra này số tiền. Tiền là lấy đến ra, nhưng là nghiêm chính hoa các nàng bốn cái đều không phải thực tán đồng, bởi vì cảm thấy không cần thiết, nơi này tân kiến phòng ở một năm đều dùng không đến một lần, quá lãng phí, hơn nữa phòng ở quá hảo, không đặt ở nơi đó không chừng người khác sẽ có cái gì ý tưởng. Đến lúc đó bọn họ ly như vậy xa, luôn có các loại không có phương tiện, bọn họ thuê nhà cũng khá tốt, rốt cuộc liền tính kiến phòng ở đến lúc đó không có người thu thập, còn muốn chính mình vất vả sửa sang lại ra tới, nếu nói chỉ có thể vội vàng tới một ngày nói, liền ở một đêm, còn không bằng không ngủng cái kia thời gian dối. Bọn họ huynh đệ mấy cái muốn kiến, xem các nàng mấy cái đều không tán thành, liền tạm thời đều bông. Không vội với nhất thời, này phòng ở chính là cũ điểm, nhưng còn có thể dùng, chính yếu chính là gần nhất mấy năm nay không có trở về bên này thường trú tính toán, nếu là có lời nói vậy muôn kiến. Bọn họ trở về, đó là dầm rộ. An Tết, vốn dĩ liền có rất nhiều người trở về. Trương Cẩm Hoa, Trương vượng Hoa đều đã trở lại. Trương Hỷ Hoa, Trương Tiểu Hoa không có hồi. Các nàng đã thành ra, ra còn đâu tỉnh thành, cùng Trương vượng Hoa cách đến không xa. Các nàng hai cái rất ít trở về, triệu lai like đệ không ít nói các nàng hai cái không lương tâm. Trương Phượng Hoa không nói chuyện. Hai cái muội muội đối trong nhà có khúc mắt, không thành ra đều tình nguyện lưu tại tỉnh thành Tăng Ca, hiện tại thành ra, càng có lý do không trở lại. Hơn nữa các nàng người không trở lại, nên chuẩn bị vẫn là chuẩn bị, làm nàng nhân tiện mang theo trở về. Năm nay vốn dĩ nàng hồi trưởng phu quê quán bên kia ăn tết, bất quá phía trước ra điểm sự lúc này mới trở về nơi này. Nhìn đến bọn họ huynh đệ mấy cái dịu già dắt trẻ trở về, thật sâu cảm thấy chính mình trở về đối. Người như vậy tề, về sau không biết còn có mấy lần. Trương Căn chính là như vậy, thật cao hứng, Trương Bảo Quốc bọn họ cũng cao hứng, nhưng là về tới chính mình trô ở liền chua sót, hắn hiện tại nhìn còn hảo, nhưng là một ngày cũng không thể đi nhiều ít bước, liền đại ở nhà, tay sẽ không nghe lời run rẩy, thanh âm không lớn liền nghe không được trên mặt tất cả đều là lao nhân uống hắn tuổi lớn nhìn đến hắn như vậy trương bảo quốc nghe mãi mãi còn đang hỏi hỏi bọn hắn có hay không nhìn đến tiểu thúc bọn họ trong lòng đều có chút trách hắn hắn như thế nào còn không trở về nhà hắn sẽ không sợ đã muộn sẽ không còn được gặp lại sao liên tính phía trước không thích lý mãn vân cái này mãi mãi hiện tại nhìn đến nàng chống quẻ trượng đôi mắt nửa mù không ngừng truy vấn tiểu thúc tình huống trong lòng đều lên men Năm tháng, đôi khi thật sự quá vô tình. Tô hồi tâm tình không tồi. Nàng ăn mặc đồ lặn, tiềm tàng trong biển mặt, mượn dùng dưỡng khí ống hô hấp. Tuy rằng trên thực tế nàng ở chỗ này có thể tự tại hô hấp, dưỡng khí bình bên trong dưỡng khí đã không có, nàng cũng có thể ở dưới nước kiên trì mấy cái giờ. Nhưng là nếu nàng thật sự ở trước mắt bao người làm như vậy, phòng trừng liền phải thượng thế giới tin tức. Nếu nàng khôi phục trúc cơ tu vi, Kia nàng liền không phải chỉ có thể ở dưới nước kiên trì mấy cái giờ, mà là có thể ở dưới nước nghỉ ngơi mấy ngày. Nếu có tỷ thủy châu linh tinh đồ vật nói, ở trong nước liền đi theo trên đất bằng giống nhau, hô hấp hoàn toàn không có chứng ngại. Chỉ tiếc nàng hiện tại một nghèo hai trắng, cũng chỉ có một cái bí cảnh được đến vòng cổ, trừ bỏ vòng cổ cái bên trong tự mang linh thực không nói chuyện, nàng đi vào nơi này nhiều ít cũng tích góp một chút thân ra, chẳng qua điểm này thân ra thật sự quá thưa thớt còn so không được luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ. khác không nói, nàng một khối linh thạch đều không có, đừng nói thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm. Linh phù linh đan là có một ít, nhưng không nhiều lắm, này đó đều là phải dùng tài liệu, nàng hiện tại thiếu chính là tài liệu. Nàng họa linh phù phần lớn là một ít tiểu ngọn ý, tỉ như nói đuổi trần phù, thủy câu phù từ từ này đó thực cơ sở, nàng có linh tuyển ở, nhưng là một ít đấu pháp dùng thượng phù, rất ít bên này cũng không có gì linh thú huyết, cũng không có gì linh quan phấn. nàng ở đáy biển tìm được rồi một gốc cây thượng niên đại biến dị san hô di hài, lại cấp chính mình cẩn cỗi thân gia tăng thêm một chút tài phú. bất chi bất giác, nàng tiêm thâm, có một cái lặn xuống nước giáo luyện chuyên môn coi chừng các nàng này đó khách quý, nhìn đến nàng bẻ một tiểu tiết san hô, liền hướng càng sâu chỗ tìm đi, liên tục xoa tay, nhắc nhở nàng không cần lại tiếp tục thâm nhập, chú ý tới hắn động tác. Tô hồi hướng lên trên phủ. Không có ý tứ phải vì khó hắn, hắn lại không biết nàng có bản lĩnh, hôm nào chính mình mua đồ lặn tới nơi này tiềm, ái tiềm bao sâu liền bao sâu, còn không có người quấy rầy. Nơi này hải vực sắc thật có thể, thích hợp lặn xuống nước, cũng thích hợp tầm bảo. Nàng vẫn luôn hướng lên trên phủ, trồi lên mặt biển, leo lên du thuyền. Đã thượng phù đến mặt biển vương hải văn tiếp theo cũng lại đây cùng nhau lên thuyền. Thay cho quần áo trở lại bong tàu ngồi hạ. Gần nhất này trận vương hải văn tâm tình đều thập phân hảo, liên tính là nhìn thấy không hợp người trên mặt đều có ba phần ý cười, càng đừng nói là ở chính mình bằng hữu trước mặt, nàng hảo tâm tình rất đơn giản, nàng hảo vị hôn phu bị nàng tìm được rồi, sau đó, nàng tặng hắn một cái hảo kết quả, hắn không có chết, nhưng là phỏng trường hắn tình nguyện chết. Sống không bằng chết tồn tại, quá thông khổ. Đại thù đến báo, nàng đương nhiên vui vẻ. Nàng một vui vẻ liền tưởng mua mua mua, đi dạo dạo, làm chính mình càng vui vẻ. Hảo tâm tình chính là duy trì thanh xuân quan trọng vũ khí sắc bén. Ngồi xuống hạ, liền có an mặc áo bảnh tô nhân viên tạp vụ đưa lên đồ uống cùng trước đồ ăn. Các nàng bắt đầu hưởng dụng hải sản bữa tiệc lớn. Các nàng liền ở trên biển, vừa mới ở đáy biển sờ soạng chút hải sản, còn có một ít câu đến cá biển, hiện câu hiện sát, tuyệt đối mới mẻ. Vương Hải Văn So Tô hồi tuổi trẻ. Hiện tại hai người giống như là không sai biệt lắm bạn cùng lứa tuổi, nhìn qua giống như là thành thục nở nang thủy mật đào, đúng là thành thục thời điểm, dáng người lại bảo trì hảo, lớn lên hảo, có tài có mạo, hai người đều là độc thân, cho các nàng rót rượu tiểu ca ân cần thực. Này nếu là gặp được ra tay hảo phong phú bà, bọn họ liền kiếm lời. Vương Hải văn hưởng thụ một chút tiểu xoáy ca ân cần, liền xua xua tay làm hắn rời đi. Hậu thiên có một cái đấu giá hội, Có hay không hứng thú đi xem? Đấu giá hội thiệp là chia nàng bạn trai, nàng bạn trai không có hứng thú, liền cho nàng, nàng nhìn danh sách lúc sau liền đem thiệp giữ lại, mặt trên có không ít tô hồi khả năng sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật. Cái gì đấu giá hội, có cái gì? Bên trong rất nhiều đồ vật là chúng ta quốc gia chảy ra đi, có cổ đại văn vật, còn có một ít hiếm lạ cổ quái đồ vật, ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật? Ân, thì như nói dài quá mau thiên thạch nàng chớp chớp mắt, quả nhiên nghe được đối diện người ta nói một câu, cảm thấy hứng thú ha ha, ta liền biết hậu thiên khi nào cùng nhau hậu thiên buổi tối 6 giờ, cùng nhau chúng ta tới chơi sao liền tính không có cảm thấy hứng thú đi thấu xem náo nhiệt cũng đúng tô hồi gật gật đầu thiên thạch thứ này, tô hồi đã thu không ít không hiếm thấy, không phải sở hữu thiên thạch đều là linh tài Chẳng qua nàng gặp đều sẽ nhận lấy. Rốt cuộc nghèo. Đến nỗi các nàng quốc gia chạy ra đi văn vật, này đảo muốn nhìn, có thể sử dụng được với liền mua, không dùng được liền tính. Nhìn đến nàng này tiêu sái bộ dáng, nàng hơi hơi cảm thán một chút, vẫn là người cuộc sống này quá thoải mái. Nàng con kém một chút. Nàng dù sao cũng là nhân gia kẻ thứ ba, tuy rằng nhà hắn những cái đó sản nghiệp nàng đã nói rồi, nàng không cần, nàng hài tử cũng sẽ không đi tranh. Nhưng là đối phương không nhất định sẽ tin tưởng. Cho tới nay đều đối nàng đề phòng một tay, tóm lại chính là một quận chỉ dối, chẳng sợ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, gặp phải nàng cũng cảm thấy bực bội. Vẫn là tô hồi hảo A, cái gì đều không cần quá nhọc lòng. Ngươi hiện tại nhật tử cũng quá đến không kém nha, ngươi không phải đều tính toán đem ngươi ở hồng cổng sản nghiệp đều toàn bộ chậm rãi chuyển qua đại lục tới sao. Đúng vậy, ta lại như thế này tính toán. Nói như vậy chính là muốn cho thấy nàng ý tứ. Nàng là thật sự không có tranh đoạt gia sản ý tứ, nàng hiện tại chính mình liền có sản nghiệp, tuy rằng quy mô là so ra kém hắn, nhưng cũng không kém, cũng đủ nàng hai đứa nhỏ về sau sinh hoạt, bọn họ nếu là còn muốn càng nhiều nói, làm cho bọn họ về sau chính mình đi tránh. Làm người sao, vẫn là muốn tùy duyên một chút. Nàng lúc trước sẽ đi này một cái lộ là bị bất đắc dĩ, nàng có tự mình hiểu lấy. Nàng chính mình chính là nguyên phối chính thê nữ nhi, khác không dám nói, hắn nhưng cái đó sản nghiệp tổ tiên, nàng là không tính toán cùng nguyên phối mấy cái hải tử tranh. Có lẽ cũng là nàng tiên minh biểu lộ thái độ, hắn nhưng thật ra càng đau lòng nàng cùng hai đứa nhỏ, ngầm tặng không ít đồ vật. Hắn ở bên ngoài nhưng không ngừng nàng một cái, tư sinh tử cũng không ngừng. Hơn nữa, nàng thực xem trọng đại lục về sau phát triển. Đặc khu phát triển, nàng chính mắt chứng kiến, bao nhiêu năm sau. Có lẽ chính là một cái khắc kinh tế trung tâm. Nàng vốn dĩ chính là đại lục nhập cư trái phép quá khứ, hiện tại trở về đại lục, chỉ là về nhà. Cũng hảo, trở về lúc sau không thấy được có cái gì tổn thất, nói không chừng ngược lại là người cơ duyên. Cơ duyên, ha ha ha, ngươi xem đạo thư xem, này có thể là ta cơ hội, ta mở đầu không tốt, bất quá phát triển không tồi, chờ đến bọn họ tốt nghiệp, ta tránh hạ này đó, cũng đủ cho bọn hắn một cái hảo mở đầu. Tôi hồi ở đấu giá hội thượng mua vài dạng đồ vật, nay đấu giá hội bán đấu giá hiếm lạ cổ quái đồ vật, thật sự quá cùng nàng tâm ý. Vì thế nàng lại nghe được một cái đấu giá hội ở em Mơ Quốc, cũng là không sai biệt lắm hứng thú, lại bay qua đi, biên chơi biên tìm kiếm cơ duyên. Trong trước mắt chính là mấy tháng đi qua, Trương Bảo Quốc bọn họ các hồi các cương vị, Trương Quý Rốt cuộc cũng về nhà. Lý Mãn phân nửa đêm lên uống nước, té ngã một cái, sau đó liền nằm trên giường không dậy nổi. Không bao lâu, liền qua đời, hắn không đuổi kịp thấy nàng cuối cùng một mặt. Lý mãn Vân qua đời, tô hồi liền bay trở về, nguyên thân cùng Lý mãn Vân có rất nhiều ân oán, nàng tới lúc sau, cùng nàng cũng có một ít tiểu đến xấu xa, đều là đối phương muốn chiếm tiện nghi, nàng cho tới nay đều xem không chung cái này không phải nàng xem chọn con dâu. Tô hồi cũng sẽ không đối nàng có cái gì đặc biệt cảm xúc. Hà tất đâu? Hiện tại nàng qua đời, làm con dâu. Nàng về tình về lý đều phải xuất hiện Người chết vì đại Tô hồi thu được điện thoại lập tức mua vé máy bay trở về Trương quý đồng dạng Thu được tin tức lập tức về nhà Nhưng là không đuổi kịp cuối cùng một mặt Chỉ có thấy nàng dung nhan người chết Hắn quỳ gối nàng trước mặt Khóc không thành tiếng hận không thể thời gian chạy ngược Hắn muốn dĩ liền kế hoạch năm nay trở về An tiết thời điểm Hắn muốn vẻ vang trở về Ở quê hương Hắn muốn đầu tư làm xưởng Muốn tu lộ Làng trên xóm dưới hương thân đều hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Kết quả nhận được lại là mẹ qua đời tin dữ. Cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy. Đây là những năm gần đây hắn lần đầu tiên trở về. Trương Căn nhìn hắn mi cốt mặt trên đau sẹo. Trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Theo sau chính là sao nổi lên một bên quả trượng. Dùng sức đánh hắn. Chẳng qua hắn không có gì sức lực. Đánh không đau không ngứa, Chính mình lại mệt không được. Ngươi ở bên ngoài làng bạt rốt cuộc là đi làm cái gì. Biến thành cái dạng này, liền mẹ ngươi cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Ngươi tức phụ đâu? Nàng đều không nhận cái này mẹ sao? Ngươi trở về có ích lợi gì? Mẹ ngươi đến đi đều còn nhớ ngươi. Nhìn chính mình ba cái dạng này, chương quý nơi nào còn dám nói với hắn chu tiểu tình cho hắn đội nón xanh sự tình, hắn sợ hắn nghe xong lúc sau hắn liền chịu không nổi đi. Cho nên hắn nói dối, ba, tiểu tình nàng, nàng đã. Hiện tại đã không có chu tiểu tình người này, Ta những năm gần đây là đi phương Bắc, ta đi phương Bắc làm buôn bán, thực xin lỗi. Ba, ta là nghị hôn gia cá nhân dạng lại trở về, thực xin lỗi. Lao đại một người, khóc nước mắt nước muối giàn ruột, tất cả đều là trật vật cùng hối hận. Hắn muốn phong cảnh trở về, lại xem nhẹ ba mẹ tuổi, cho rằng bọn họ sẽ cùng trước kia giống nhau, vẫn luôn ở nhà chờ hắn, bọn họ tuổi đã lớn, sống không được đã bao lâu. Trương Toàn cũng trách hắn, hắn là cái hiếu tử. Bằng không cũng sẽ không sớm trở về hầu hạ đồng ruộng, chiếu cố lao phụ lao mẫu. trương quý một đôi nhi nữ ở bên cạnh an tĩnh lại trầm mặt nhìn này hết thảy Nói là chính mình ba ba, nhưng là hảo chút năm không gặp, cùng người xa lạ cũng không nhiều lắm khác biệt. Có người qua đời, là có một đống lớn người lại đây hỗ trợ, hiện tại nơi này còn không lưu hành hỏa táng, đều là thổ táng. Một đống lớn chuyện phiền toái phải làm, bất quá rất nhiều chuyện, phía trước trước tiên liền chuẩn bị tốt. Thượng tuổi người, trong nhà có điều kiện sẽ trước tiên định chế hảo con tài, chính là sợ có tình huống như thế nào, miễn cho trở tay không kịp. Trương Căn cùng Lý Mãn Vân không thiếu tiền, Trương Toàn cùng triệu lai đệ về nhà trồng trọt lúc sau thu vào không nhiều lắm. Bọn họ kiếm tiền trên cơ bản đều ở triệu lai đệ trong tay bắt lấy, nhưng là Trương quý mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ cho bọn hắn gửi tiền, mặt khác bọn họ còn có bốn cái có tiền đồ tôn tử ngày lễ ngày tết thời điểm sẽ gửi tiền gửi đồ vật trở về không thể so trương cầm hoa nô sở sở đem hắn tiền xem thực thần hai vợ chồng già lại không có gì tiêu tiền địa phương triệu lai like đệ muốn bọn họ trong túi tiền nhưng là lý mãn vân là sẽ không cấp bọn họ hai cái thân gia tuyệt đối không ít mấy thứ này đã sớm chuẩn bị tốt trương bảo quốc bọn họ bốn huynh đệ nhận được điện thoại lúc sau sôi nổi xin nghỉ trở về trương quý ở lý mãn vân sát chết trước mặt quỳ một ngày Trương căn đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, lúc sau liền thân thể thể lực chống đỡ hết nổi, mặc kệ hắn quỳ không quỳ, vẫn là trương toàn sợ hắn bị thương thân thể, dịu hắn lên. Trương Quý hãy nay dưới, quyết định tăng sự đại làm, cái gì đều phải tốt nhất, phía trước chuẩn bị quan tài hắn một lần nữa thay đổi, mộ điệu gì đó cũng tất cả đều thay đổi, chuyên môn thỉnh giàn nhạc, nhạc buồn trắng đêm không ngừng. Mọi người đều nói hắn đi ra ngoài bên ngoài làng bà thốn ra tới, thành đại lão bản. Trương Căn trong lòng cũng có khí, xem hắn tiêu tiền như nước chảy, một chút cũng không quên. Triệu lai like để không nói lời nào, Trương Toàn muốn nói chuyện, bị nàng cấp véo đi trở về, hắn nguyện ý như thế nào làm liền như thế nào làm, hắn nếu là ra tiền làm nói, vừa lúc tỉnh bọn họ này một phần. Lý mãn phân đem Trương Căn xem đến thực trọng, đem hắn coi như chính mình người tâm phúc, việc nhỏ nàng làm chủ, đại sự vẫn luôn đều nghe hắn, Lý mãn phân đối với Trương Căn tới nói cũng rất quan trọng. Bọn họ cùng nhau lẫn nhau ngừng đỡ đi rồi nhiều năm như vậy, phía trước hắn cho rằng chính mình sẽ đi ở đằng trước, không nghĩ tới lại là nàng đi trước. Chờ đến bên ngoài con cháu trở về, Lý Mãn vân lúc này mới hạ táng. Nàng tang sự làm tốt, nhưng hắn tinh khí thần vẫn luôn không lên, trương quý lo lắng không được, khắp nơi thỉnh danh ý đi trở về cho hắn xem bệnh Một mảnh hiếu tâm, người chung quanh nhìn, thế hắn thổn thức. Hắn đi ra ngoài ở bên ngoài nhiều năm như vậy tới đều không lộ cái mặt này mặc kệ nói như thế nào đều là sai. Lý Mãn Phân nhắc tới tới liền mắng, nhưng kia làm sao không phải lo lắng. Đại gia hỏa đều biết, Lý Mãn Phân nhất coi trọng dưỡng lao đại nhi tử, thương yêu nhất lại là cái này tiểu nhi tử. Kết quả vừa đi nhiều năm, liên cuối cùng một mặt cũng chưa thấy. Không ít người đều suy đoán hắn là ở bên ngoài phạm vào sự, không dám trở về. Hai vợ chồng đi đi thiên ai, liền sợ về nhà đem tai họa đưa tới trong nhà. Hiện tại người đã trở lại. Nhìn hắn cường tráng không ít dáng người, mì cốt phía trên đau xẹo, đại gia trong lòng đều có chút nói thầm. Này! Không phải không có khả năng a? Sau đó đại gia liền chính mắt chứng kiến hắn hào phú. Lý thôn ở trương thành nghiệp dẫn rất hạ, ở phụ cận thôn, là phát triển tốt nhất, mọi người đều cần lao trồng trọt, vùng núi cũng không có lãng phí, không ít đều loại thượng cây ăn quả, bán cho trấn trên nhà xưởng. Bán không xong cũng có thể chính mình ăn mặt khác còn có thiêu ngói cửa này tay nghề đại gia không đi bên ngoài làng công cũng có tới tiền chiêu số lộ cũng bị tu qua không được đầy đủ là đường xi măng nhưng là cũng đủ san bằng đại đại phương tiện đại gia vận chuyển mái ngói hiện tại trương quý bắt lấy bọn họ thôn ngoại một khối đất hoang khoảng cách chấn trên rất gần này khối mà bị hắn nhận tàu xuống dưới kiến xưởng. hơn nữa không phải nói mạnh miệng mà mới vừa bắt lấy tới hắn liền ở trong thôn vây tay nhân thủ Vây tay chăm chỉ có một phen sức lực người, tiền lương nguyệt kết. Từ lý mãn phân tang sự là có thể nhìn ra hắn tài đại khí thô. Hiện tại này một hơi chiêu nhiều người như vậy, lại lần nữa chứng minh rồi điểm này. Có câu nói, gọi là áo cơm cha mẹ. trương quý hiện tại liền thành rất nhiều người áo cơm cha mẹ. Có thể chiêu thương dẫn tư đến người đến cái này địa phương đầu tư làm xưởng tu sửa lộ kiểu, địa phương chính phủ cũng thập phần hoan nên. trương quý ra tay hào phóng. Tự nhiên có rất nhiều phía trước bạn cũ bằng hưu tới tìm, hắn muốn rất đơn giản, đó chính là làm hắn ba vui vẻ. Hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là bồi thường bọn họ. Hắn hai đứa nhỏ cũng là, vừa quay đầu lại, mới phát hiện, hai tử cũng lớn như vậy. Hắn muốn đền bù mấy năm nay bỏ qua đồ vật, bọn họ muốn cái gì cấp cái gì, cấp lớn nhất phương, chính là bọn họ học tập chi ra. Bọn họ nơi này cũng có sinh viên, hắn hoa người khác cự tuyệt không được giá cao. Mời đến cho hắn hải tử học bổ. Lúc này là nào đó màu đỏ quốc gia sắp giải thể đêm trước Là nhất điên cuồng thời điểm Có thể kiếm càng nhiều Nhưng cũng đồng dạng càng thêm nguy hiểm Hắn ở ngay lúc này trước tiên rời khỏi Hắn sợ chính mình cũng không thấy được trường căn cuối cùng một mặt Hắn rời khỏi là chính xác Tuy rằng thiếu tránh rất nhiều Lại cũng bảo toàn tự thân Hắn có hai cái huynh đệ ở bên kia thổ địa trầm miên Nếu không có mình ở có lại nhiều tiền có ích lợi gì đâu. Hắn thành thật kiên định đặt mua sản nghiệp. Quê quán làm xưởng chỉ là vì Trương Hiển chính mình bản lĩnh, muốn kiếm tiền, còn muốn đi địa phương khác. Giữ nhà khác không nói, giao thông chính là một cái vấn đề lớn. Trương Căn ở Trương Quý lần nữa ăn năn hạ, cũng tha thứ hắn, chỉ là nói tha thứ, cũng là thấy hắn không hề đánh chửi mà thôi. Hắn đôi hắn, cùng tô hồi một cái thái độ, đó chính là bỏ qua hắn. Hắn hiện tại càng ngày càng cố chấp, bởi vì lúc trước tô hồi gạt chuyện của hắn, hắn xem ở mấy cái tôn tử trên mặt bốc quá, nhưng là đối với tô hồi, không còn có chủ động nói chuyện quá. Hiện tại hắn đối với yêu thương tiểu nhi tử cũng là đồng dạng, hắn lâu như vậy không trở lại, liền mẹ nó qua đời cũng chưa gấp trở về thấy cuối cùng một mặt, hắn không nghĩ phản ứng hắn. Lúc trước hắn nằm ở trên giường thời điểm hắn không trở về, hắn đều không có như vậy để ở trong lòng. Tha thứ hắn? Hiện tại, hắn sẽ không tha thứ hắn, chẳng sợ nhiều người như vậy đến trước mặt hắn khen hắn tiền đồ, khen hắn có bản lĩnh, nói hắn có cái gì cái gì bất đắc dĩ. Hắn đều coi như gió bên hai. Hắn lại tiền đồ thì thế nào? Nói lên lúc trước hắn nằm viện kia sự kiện, chương quý cũng có chuyện nói, khi đó lại không có hiện tại như vậy phương tiện liên hệ phương thức, hắn khi đó vì một đám hóa, đang ở cùng đồng bọn mạo hiểm, vì thế hắn còn ăn một đao. Ở bệnh viện nằm một tháng, sau khi trở về thu được tin, hắn đều bị mấy cái cháu trai giàn xếp thỏa đáng, liền phải xuất viện, hắn đơn giản liền không trở về, mà là gửi phong phú tiền vật trở về. Trương quý liền hai bên chạy, một bên ở quê quán, một bên chạy là khu, chạy thủ đô từ từ thích hợp hắn đại triển quyền cước địa phương, hắn còn nhớ rõ chính mình sơ tâm, hắn muốn trở nên nổi bật, ở quê quán, trở nên nổi bật quá khó khăn, bất quá cô kỵ trường căn tình huống thân thể hán đại bộ phận thời gian đều ở quê quán đợi Chuyện này cũng làm Trương Bảo Quốc bọn họ huynh đệ đều có chút khẩn trương lên, ra ra nơi đó là muốn thường xuyên quan tâm, mụ mụ bên này cũng không thể bỏ qua, tuy rằng mụ mụ nhìn qua còn thực tuổi trẻ, nhưng là nàng cũng có tuổi. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ rời đi bọn họ. Nghĩ đến điểm này, Trương Vệ Quốc liền mời mụ mụ về thủ đô định cư, bọn họ có thể tùy thời chiếu cố, bị tô hồi không chút do dự cự tuyệt. Nàng ở Linh Chi Sơn trang trụ thoải mái, giao thông cũng tiện lợi, không nghĩ đổi địa phương. Đến nỗi thân thể của nàng. Tô hồi mời Trương vệ quốc bọn họ ba cái cùng nàng bẻ một lần thủ đoạn, bọn họ huynh đệ ba cái, toàn quân bị diệt, lấy thực lực chứng minh thân thể của mình chạm hướng. Đối mặt kết quả này, bọn họ ba cái đều hoài nghi nhân sinh. Đã xảy ra cái gì? Có phải hay không nằm mơ? Trương bảo quốc quá xa, không có tham dự. Từ trong điện thoại nghe thấy cái này tin tức, hắn ha hả cười, này thuyết minh cái gì? Ta xem là các ngươi mấy năm nay quá thả lỏng, ta giúp các ngươi viết một trường phục kiện kế hoạch đơn đi, tiếp theo gặp mặt ta giám sát. Trương Định Quốc hấp hối dây ruột, ta cảm thấy vấn đề không ở chúng ta trên người. Là, hắn gần nhất là vì nghiên cứu hảo một trận không có luyện quyền, nhưng là chạy bộ là có à, hắn không trường bụng địa, cũng không uống rượu, không có gì dư thừa nữ nhân. Cho nên, hẳn là mụ mụ trời sinh thần lực. Trương Bảo Quốc, ơn, vấn đề ở ta trên người, ta khoảng cách các ngươi quá xa. Không có biện pháp đốc xúc bọn họ. Bọn họ là không dùng tới chiến trường, nhưng là tốt thân thể đồng dạng quan trọng, không có một cái khỏe mạnh thân thể, nơi nào có dư thừa tinh lực vì sự nghiệp mà phân đấu. Trương Định Quốc, a, đột nhiên may mắn, đại ca không ở bên người. Thời gian thấm thoát, trong trước mắt, chính là mấy năm thời gian. Tiến vào tới rồi thập niên 90 trung hậu kỳ. Cảng Thanh trở về.